Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục với tập 3 của bộ truyện Ngự thứ Nông Nữ ở Nam Dụ của tác giả của tác giả Bảo Đại Nhân. <cười> Đến tập 3 này thì mình thấy lượng view cũng khá là tương đối. rất mong các bạn ủng hộ tiếp tục bọn mình ở những tập tiếp theo nhé. Tên gọi con Jun sao? Níu níu một bên trốn một bên kêu. Nàng rõ ràng đã đem con Jun phóng thực bí ẩn, vì sao vẫn là bị phát hiện sao? Bạch thị thiếu chút nữa bị nàng khí cười, nắm nàng lỗ tai nói ta mặc kệ nó kêu cái gì, chạy nhanh đem kia xà cho ta ném, có độc, cắn người, cắn chết, biết không, ta không, níu níu không khuất phục, cứu chính mình lỗ tai liền chạy tới đem bình gốm ôm trong lòng ngực, hồ Hữu điền liền cho nàng tình ta xem kia xà, không trường răng nọc, trước làm nàng, chơi bái, về sau sấn nàng không chú ý ném không phải xong rồi sao, níu níu, ta đều nghe thấy được, kia không được, thấm người không thấm người, Lập tức đến cho ta ném Bạch thị kiên quyết không đồng ý Đuổi theo níu níu mãn viện chạy Nàng sợ xà thấy liền khởi nổi ra gà Bạch thị rốt cuộc là không đuổi theo Buổi tối buồn ngủ Níu níu nằm bò khung cửa không dám đi vào Nãi nãi chính sinh nàng khí lặc Không phải nàng một hai phải dưỡng xà Kia xà hiếm thấy sao Còn rất thông minh khó Được sao ai Níu níu lại đây Hổ lão cha chiêu này tay kêu nàng Đem chạy tới người ôm đến đầu gối Hỏi nàng con run lạc, ném, níu níu nói dối không nháy mắt, nàng còn muốn ngủ lặng hồ lão cha không tin, biết níu níu nha đầu này vô thanh vô tức, mấy cái hài số nàng tinh, tặc tinh, tặc tinh, liền lại hỏi ngươi nói cho ra ra đem con run để chỗ nào rồi, ra ra khiến cho ngươi dưỡng nó, ngươi lừa ai đâu, níu níu lắc đầu, không hé răng, bạch thị không lưu tình chút nào chọc phá nàng, xú hài nhất sẽ gạt người, khẳng định lại đem xà phóng đi lên. Ai, nhắc tới cái kia tự liền một thân nổi da gà. Không cần ngươi, ngươi cùng ngươi con run qua đi đi. Bạch Thị hù dọa nàng, ý đồ từ cháu gái trên mặt nhìn đến sợ hãi cảm xúc. "Cô, cô, nếu nếu có thể cùng ngươi ngủ." Níu níu bay nhanh chạy. Hồ Thanh Thanh bị nàng đáng thương hề hề bị vứt bỏ biểu tình đánh bại, đỉnh Bạch Thị mắng thu lưu nàng, mãi cho đến mùa thu, trên sườn núi khắp hạch đào, mao lật thu hồi ra, đặc biệt trầm ổn. Hồ Hữu Điền mới ở trên bàn cơm xin cưới chuyện này. hồ lão cha cùng bạch thị trầm mặc một chút người trong nhà sớm tại thật lâu trước kia liền biết hắn ái mộ tộc trưởng gia nữ kinh ngạc một chút hồ có tài trước nhảy ra tới tam ca ngươi muốn cưới tộc trưởng gia cái kia hồng anh tỷ tỷ a hắn tự đáp tự lời nói ta tam ca lợi hại muốn cưới tộc trưởng gia nữ lặc những cái đó đi nhà hắn thân toàn không diễn ai cũng không ta tam ca lớn lên hảo thật nhiều người sau lưng khen ngươi tuấn còn cái gì thân thể khỏe mạnh có tài ăn cũng đổ không thượng ngươi miệng bạch thị giống lên một câu làm có chuyện ăn cơm lại người một nhà đều tụ tập ở nhà chính hồ lão cha khiến cho những người khác tan các ngươi đều nên làm gì làm gì đi trong nhà chuyện này đừng bắt được bên ngoài mù đây là ở cảnh cáo đồng thị nàng xưa nay thích cùng trong thôn tức phụ nhóm nhàn thoại đồng thị trong lòng hử lạnh trên mặt không dám bất kính tìm cái lấy cớ liền đi rồi hồ có tài cùng đại bảo đều mắt trông mong cũng bị bạch thị đuổi đi Nhà chính liền thừa hồ lão cha hai khẩu, cùng hồ xuyên, hồ có thủy, hồ hữu điền, còn có đông phòng trên giường đất giả bộ ngủ níu níu cùng nhị bảo. Hồ lão cha toát điêu thuốc túi, phun vòng khói, dò hỏi mọi người ý tư lão tam muốn cưới tộc trưởng gia nữ, các ngươi đều là cái gì ý kiến. Hồ hữu điền ngẩng đầu xem mọi người, liền phát hiện nhà mình nhị ca trên mặt trói lọi treo không để bụng, hắn mắt trợn trắng, trực tiếp hỏi nhị ca, ngươi đó là gì biểu, tình, khinh thường ngươi đệ ta a Hồ có thủy nơi nào là khinh thường hắn, là giác chính mình cái này đệ đệ tâm đại, hắn liền cười nói ta vì sao muốn xem không dậy nổi ngươi lặc, ta lại không thể so ngươi cường, ta là giác tộc trưởng bên kia đi, không thấy khởi có thể đáp ứng, này mất hứng ủ rũ nói, nghe hồ hữu điền trừng mắt, lại đem ánh mắt chuyển hướng hồ xuyên, ngươi, ngươi đệ ta có thể hay không cưới tộc trưởng gia nữ, có gì không thể, trước cùng nhân gia thấu thấu khẩu phong, bên. Kiên nhi nếu là đồng ý, ta này đương gì cũng giúp đỡ cha mẹ cho ngươi đem tức phụ cưới trở về. Hồ Xuyên đối đệ đệ vẫn là có tin tưởng, nhưng hắn phát sầu A, cưới tộc trưởng gia nữ, gia tiền bạc căn bản là không đủ xử. Hồ Hữu Điền cao hứng, hắc hắc cười ngây ngô, bị Hồ Xuyên nói nhiệt huyết lên, bắt đầu tưởng lễ hỏi chuyện này. Hắn vui tươi hớn hở đối hồ lão cha ta, nhị ca cũng chưa ý kiến, cha, nương, hai người ý gì. Vậy chiếu ngươi, làm ngươi nương đi trước thấu thấu khẩu phong, nhìn xem. nhân gia có cùng nhà ta kết thân ý tứ không hổ lão cha nói chỉ một nửa hắn không ôm gì hy vọng tộc trưởng ở trong thôn là đức cao vọng trọng lão nhân công chính kiên cường có kiến thức hắn nhi là đời kế tiếp tộc trưởng cùng lão tộc trưởng giống nhau giống nhau bản tính nhưng không hắn cha trầm ổn, người có chút ngạo khí xem nhà bọn họ mặt khác mấy cái nữ gả nhân gia liền biết kia đều là có uy tín danh dự nhà mình là cái gì dạng nhân gia có thể coi trọng chọn ngày chi bằng nhằm Ngày, ta đợi chút liền đi thăm thăm khẩu phong, lão ta ma, nếu là không thành, ngươi cũng đừng oán cha mẹ không bản lĩnh, là ta trèo cao. Bạch thị đem từ tục tiểu đến đằng trước, sợ nhi đến lúc đó thương tâm khổ sở. Hồ hữu Điền bị bắt một chậu nhi nước lạnh, hắn từ khi nổi lên tưởng cưới hồng anh tâm, liền thời khắc chú ý tộc trưởng ra sự nhi, lại làm sao không rõ tộc trưởng ra ánh mắt cao. Nhưng hắn đã cùng hồng anh thương lượng hảo, cầu hôn chỉ là lên tiếng kêu gọi, không được hai người bọn. Họ liền lấy chết tương bức, còn cũng không tin bọn họ không phải phạm. Những người khác nào biết hai cái tình nhân suy nghĩ gì? Bạch thị là làm liền tính, về phòng thay đổi thân mụn và thiếu siêm y, lại trải đầu rửa mặt, dọn dẹp hảo, chụp níu níu bối, kêu nàng. Níu níu vốn là không ngủ, vì trang điểm giống điểm nhi, hai tay xóa đôi mắt này dầm gì liền tỉnh. Nãi, làm gì? Níu níu liền đoán nãi nãi đây là muốn cho nàng đi làm điều hòa tề, loại sự tình này ngày thường đều là nhị bảo làm nha, lần. này sao liền đến phiên nàng bạch thị cho nàng xuyên quái biên nói nãi nãi mang ngươi ngoạn nhi đi ngươi nghe lời a hắc hắc gái đúng chỗ ngứa níu níu mộc gương mặt này gật đầu hồ hữu điền ngồi xổm trong viện lo lắng nắm phổi nhìn theo này bạch thị ra cửa nhi ở viện dâm mát chỗ thu thập mao lật thượng cầu gai hồ xuyên ngưỡng thanh đem hồ hữu điền gọi vào trước mặt trộm hỏi hắn cùng hồng anh có phải hay không tư định trung thân hắn cái này đương đánh mang theo đệ đệ ngoạn nhi hồ hữu Điền cũng nguyện ý cùng hắn lời nói, liền thừa nhận cùng Hồng Anh lưỡng tình tương duyệt chuyện này, Hồ Xuyên là cưới quá tức phụ người từng trải, vụng trộm dặn dò đệ đệ không cần cùng nhân ra cô nương động tay động chân, đột nhiên một chút, trải qua không biết xấu hổ chuyện này Hồ hữu Điền mặt đỏ lấy máu, đứng lên, liền không nghĩ cùng nhà mình lời nói, ngươi đừng đi, ta lời nói còn không có xong, Hồ Xuyên cho mày, một chút nói dỡn tâm tư cũng không có, ngược lại càng thêm lo lắng, liền. Bộ Hồ hữu Điền nói, xem hắn cùng Hồng Anh tới rồi gì nông nỗi, Hồ hữu Điền không như vậy nhiều phòng bị tâm, cũng là trong lòng khoe khoang, mấy mấy không phải đem lời nói khoan khoái, ta đều cùng Hồng Anh hảo, nhà nàng nếu là không đồng ý đôi ta chuyện này, nàng liền không gả chồng chờ ta, lại không được liền một khóc hai nháo ba thắt cổ sao, không tin tộc trưởng ra liền không đau lòng khuê nữ, Hồ Xuyên thật muốn bẻ ra lão tam đầu, nhìn xem bên trong có phải hay không trống không, nhà mình. Cái này đầu đất đệ đệ, nhân tộc trưởng gia đau lòng khuê nữ, chỉ biết rất quá mức tới thu thập ngươi. Lão tam a cũng không thể làm bệnh, hồ xuyên sống cũng không làm, tận tình khuyên bảo khuyên hồ hữu điền. Bên kia nhi, bạch thị ôm níu níu đi vào thôn đông đầu, cố ý tha một vòng lớn, tránh đi nhà cũ, không từ nhà cũ cửa quá. Níu níu liền giác nãi nãi người này tính cách ngạnh thực. Bất quá nàng thích, tộc trưởng gia là lùn lùn cục đá tường viện, đứng ở bên ngoài là có thể thấy trong viện đang. ở tạp mao lật người bạch thị thanh thanh giọng cách tường viện cười tủm tỉm kêu đều ở nhà đâu nhìn vội năm nay thu không ít lật đi đây là ngày thường nhất thường thấy chào hỏi phương thức nhưng đi vào trong nhà đó chính là có việc nhi lão tộc trưởng con dâu cả lộc thị là cái vừa thấy liền có chuyện xưa nữ nhân nàng cười nhạt đứng lên biên chụp đánh xiêm y biên tiếp đón bạch thị vào cửa nhi ai ra đây là nam oa nữ oa Nhà ngươi song bảo thai ta rất xa gặp qua, lớn lên giống nhau, như đúc, nhận không ra lặc, lộc thị nhéo níu níu liền, đậu nàng cười, níu níu đặc biệt cấp mặt, nhếch miệng cười, gạo đại răng sữa đều lộ ra tới, bạch thị nhắc tới níu níu bọn họ, trong lòng liền sinh ra một cổ tên là tự hào khí, đây là nữ oa oa còn không có đặt tên, liền níu níu, níu níu kêu, so với kia cái nam oa béo hô, thảo nhận. Lớn lên thật tốt, một chút không nghĩ trong thôn hoa hoa, nhìn làn da tinh tế lại tuyết trắng. Lộc thị rất thích níu níu, nhìn nàng một đôi chớp chớp mắt to, trong lòng ngứa, liền nhận được trong lòng ngực ôm. Bạch thị trong lòng vui vẻ, biết mang níu níu tới đúng rồi, này hài dài quá chương nhận người thích mặt. Nàng ngày thường cùng Lộc thị nhiều lắm chính là sơ giao, không quen thuộc cũng coi như không thượng, một cái trong thôn ở vài thập niên, ai còn có thể không biết ai, chính là không đối tính tình thôi. Viện người liền cùng chào hỏi, có hiếm lạ hải nhi, liền ôm quà níu níu, làm nàng nãi thanh nãi khí kêu thúc thúc, kêu ca ca, níu níu đỉnh, một chương mộc ngốc ngốc mặt, không vui kêu thí hài, nhưng có ăn liền không giống nhau, níu níu vẫn là không keo kiệt gọi người, xuyến môn vẫn là khá tốt, nhìn này táo đỏ bánh, thơm ngọt ngon miệng, nếu là bạch diện làm liền càng tốt, Níu níu một khối thành nhân bàn tay đại táo đỏ bánh ăn một nửa nhi, liền đem tỉnh hạ trang trong túi. nàng mang về làm nhị bảo bọn họ mấy cái nếm thử lộc thị liền hỏi nàng níu níu đem bánh mang về cho ai ăn a níu níu nghĩ nghĩ quyết định lời nói thật thật cho ta đệ ta ca ta lão thúc bọn họ quả nhiên lộc thị nghe xong liền khen níu níu hiểu chuyện lại làm người cho nàng cầm một khối to nhi níu níu vô cùng cao hứng thu còn không quên nãi thanh nãi khí bán manh cảm ơn nàng này ngoan ngoãn bộ dáng làm lộc thị hiếm lạ đến không được ôm vào trong ngực thẳng muốn lưu nàng làm cháu gái hồng anh cũng ở nàng cũng thích níu níu một bên đùa với nàng ngoạn nhi một bên trộm nhìn bạch thị vây quanh hài nửa ngày không khí liền rất sinh động lộc thị liền hỏi muội hôm nay lại đây là có chuyện gì bạch thị liền nhìn hồng anh cười không có việc gì không đăng tam bảo điện còn nhìn nhà mình khuê nữ cười này còn có gì không rõ lộc thị nháy mắt liền nghĩ đến khuê nữ việc hôn nhân nghĩ đến lão về nhà có cái thích hôn tuổi lộc thị trên mặt cười liền biến phai nhạt níu níu chú ý tới nàng chợt lóe mà qua không mừng nghĩ đến tam thúc thấp thỏm khó nhịn đắc tội dạ hắn nhất định phải là thất vọng rồi hồng anh a người mang níu níu thượng nhà bếp nhìn xem tìm xem có gì ăn ngon không lộc thị đem hồng anh đuổi đi trong phòng liền nàng cùng bạch thị hai người lộc thị dành trước mở miệng nhà ta hồng anh a ta thật là cho nàng thao toái tâm trong thôn ngoài thôn làng trên xóm dưới hậu sinh từng cái cái biến nàng đều chướng mắt ngươi này hài cấp người không Chúng ta trong thôn hảo hậu sinh không ít, hài hắn ra ra thế nào cũng phải chú ý cái gì cùng họ không thông hôn chuyện này, ai nàng lời này ý tứ cùng với, hồng anh ánh mắt cao, không bằng là ở cảnh cáo bạch thị, trong thôn ngoài thôn đều chọn biến, lão hổ ra liền bị chọn tư cách đều không có, cùng họ không thông hôn cũng chỉ bất quá là lấy cờ thôi, kháo sơn chuân mấy trăm năm trước là một cái tổ tông, hiện tại lại không phải, bạch thị nói cũng chưa, đã bị một ngụm phá hỏng, trên mặt nàng cười đều không nhịn được. Trong miệng nói tạp thượng giọng mắt nhi Không bao giờ ra tới Đúng vậy chọn Hồng Anh như vậy tốt cô nương Trong nhà điều kiện Cũng hào Đúng vậy tìm cái môn đăng hộ đối Lộc thị cười một chút Biết bạch thị nghe minh bạch nàng ngụ ý Liền oán trách nói nguội nhưng đừng như vậy Đều là trên mặt đất bảo thực ăn Gì môn không môn Làm người nghe thấy chê cười Bất quá nhà ta Hồng Anh bộ dáng hảo Tính hảo Ta câu không sợ ngươi chê cười nói Người trong thôn A Thật liền không xứng với nhà ta Hồng Anh Nàng không sai, xác thật đều là bảo thực ăn, tộc trưởng gia có 30 mẫu tốt nhất mà, trong nhà lương thực trồng chất đến, xa nhà, ai có thể theo chân bọn họ so, mặt khác ra nghèo đến không xu dính túi, liền lương thực dư đều không có, lấy gì xứng đôi nhân ra. Từ tộc trưởng gia ra tới, bạch thị rỡ xuống trên mặt mang cười mặt nạ, dưới chân đi bay nhanh, níu níu trong tay bắt lấy xào đậu tầm đều bị điên rớt. bạch thị xem nàng mắt trông mong đáng tiếc đậu tằm dạ một chút hỏa khí liền lên đây bẻ ra níu níu tay làm nàng đem đồ vật ném còn có hay không đều ném gì đó đồ vật cho rằng chính mình là đại địa chủ ra đâu về sau cầu ta đều không cùng ngươi kết thân đây là khí lời nói cũng là trong lòng lời nói bạch thị tính ngạnh, chịu không nổi khí uống chi là bị người nhìn thấp nàng tức điên níu níu có thể lý giải nàng cũng khí nhưng đậu tầm là vô tội a trở về nhà bạch thị tức giận dạng căn bản liền không cần hỏi hồ hữu điền chưa từ bỏ ý định đuổi theo hỏi nương ngươi cùng ta nhân ra sao cái rắm một câu liền đem ta phá hỏng ngươi nếu là còn biết ta là ngươi nương hồng anh chuyện này ngươi cũng đừng nhớ thương con mẹ ngươi mặt nhịn không được nhân ra một mà ở tao bạch thị ăn hỏa dược giống nhau biết rõ không phải nhi sai lại vẫn là nhịn không được phát hỏa hồ hữu điền sắc mặt khó coi ngược phập phòng lợi hại gì cũng không quay đầu sải bước đi rồi bạch thị có điểm hối hận liền đuổi theo hỏi hắn muốn đi đâu nhi được rồi hổ lão cha lên tiếng đừng hỏi vào nhà nghỉ một lát đi thôi bạch thị cũng thấy ủy khuất ngồi ở trên giường đất trộm mặt nước mắt nàng nếu là bất cứ giá nào mặt già có thể cho nhi đem tức phụ cưới trở về nàng có thể làm được mấu chốt là người ta chính là xem thường ngươi xem thấp ngươi lại đi cầu người chính là tìm nan kham hổ lão cha tiến vào liền thấy nàng vụng trộm khổ sở biết nàng trong lòng không dễ chịu nhi Liền an ủi nàng lão Tam cũng là đại nhân, ta cũng không phải không quản hắn, ngươi không cần phải tự trách, về sau cho hắn tìm cái tốt, trên đời này không phải chỉ có hắn tộc trưởng gia nữ, lời, này làm gì, làm lão Tam nghe thấy trong lòng nên không dễ chịu nhi, bạch thị loát đi nước mũi, đem thương tâm khổ sở dạng thu hồi tới, lại thế nói chờ này trận qua đi, ta liền cấp lão Tam nhìn, phi cho nàng cưới cái so hồng anh kia nữ cường không thể, hành, hồ lão cha không ý kiến. Hắn vốn là không lớn đồng ý lão tam coi trọng so nhà mình ngạch cửa cao nữ, kia cưới trở về về sau không chỗ tốt, nhà mình bà nương không hảo lấy bà bà khoản nhi, còn có thể lui hàng sao. Hồ hữu Điền một hơi, chạy đến lạch ngòi, hắn đầy đầu hãn, dùng tay áo một mạt, liền trong ánh mắt đều ra mồ hôi. Hắn đi đến bờ sông nhi ngồi ở đại sự trên đầu chờ trói lọi độc ác thái dương ngương ngương nhân thể, Hồ hữu Điền bất giác nhiệt, trong lòng lạnh lẽo một ngàn. Hắn không biết mẫu thân ở tộc trưởng gia bị cái gì khí, nhưng xem kia tình hình là không ở đồng ý hắn cùng Hồng Anh sự tình, không nghĩ tới ít như vậy suy sụp, cha mẹ liền không ở quản hắn việc hôn nhân. Đối với tộc trưởng gia bên kia càng có rất nhiều hết hồn, sợ hãi, sợ Hồng Anh đỉnh không được, chỉ cần Hồng Anh đứng vững, cha mẹ không đồng ý cũng phải đồng ý, chính mình liền phải cưới Hồng Anh làm vợ, nàng không rời ta không bỏ. Hồ hữu Điền thiếu chút nữa bị chính mình cảm động, đợi hồi lâu cũng chưa thấy Hồng Anh dựa theo ước định tốt lại đây. Hắn đầy ngập nhiệt huyết cũng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu lo lắng Hồng Anh có thể hay không bị người nhà trách tội. Hồ hữu Điền ngồi không yên, ly bờ sông Nhi trở về đi, mới vừa đi đến kẽ. Hở chỗ, liền thấy tâm tâm niệm niệm người đột nhiên đi ra. Hồng Anh, ngươi rốt cuộc tới, cấp chết ta. Hồ Hữu Điền giữ chặt Hồng Anh, tay trong lúc nhất thời hỉ đi sở hữu ưu sầu đều đã quên, lại nhài hỏi ngươi như thế nào hiện tại mới đến. Ván trong chốc lát hai ta liền tách ra, Hồng Anh tránh ra hắn tay, trên mặt cười có chút miễn cưỡng, theo sau liền không nhịn được hoàn toàn chìm xuống. Sao lặng? Hồ Hữu Điền lôi kéo nàng quan tâm hỏi, ngươi nương chuyện gì vậy? đôi ta việc hôn nhân nàng, liền không đề, còn làm ta nương chạy nhanh cho ta tìm nhà chồng, ý gì sao? Còn thương mắt ta a. Lời này là Hồng Anh Nương, nàng nương cũng không biết bọn họ quan hệ, nhưng không ngại ngại lộc thị gõ thúc giục nhà mình khuê nữ, nàng thật sự là quá trọn, cái này không được cái kia không được. Không nghĩ tới, nàng nói mấy câu đem một đôi tình nhân cấp chỉnh hiểu lầm. Hồ hữu điển phản ứng đầu tiên giác không có khả năng, nhà mình nương không phải giác mặt một bộ bối mà một bộ người. Liền bồi tâm, hỏi có phải hay không hiểu lầm, ta nương sẽ không gạt ta, nàng đi thấu thấu khẩu phong, như thế nào sẽ khó nghe lạc. Ngươi ta nương nói dối nhi đâu, Hồng Anh hoành hắn liếc mắt một cái, đem hồ có tài tay ném ra, quay người muốn đi, hồ hiếu điền một phen đem người ôm trong lòng ngực ngươi đừng nóng giận a, ta không phải cái kia ý tứ, ta nương trở về không cùng quá trình, ta còn không biết chuyện gì vậy đâu, ngươi cùng ta, Hồng Anh đấm đánh hắn vài cái, nghĩ nghĩ nói ta không ở đây, bất quá, ngươi nương đi thời điểm không gì không tốt dạng, ta nương liền cùng ta làm ta không cần chọn, làm ta chạy nhanh đính tiếp theo cái. ký thật lời nói so khó nghe hồng anh không hảo nói ra hồ hữu điền hống nửa ngày hai người ở bờ sông nị oai trong chốc lát liền ai về nhà nấy hồ hữu điền nghẹn một hơi trở về nhà vào đông phòng liền thở phì phì hỏi bạch thị nương người ở tộc trưởng gia điều gì để không để không cùng hồng anh chuyện này đều gọi người ta khuê danh bạch thị bị chất vấn khí một chút nhìn lăng đầu thanh nghi không khỏi liền tiết khí vỗ vỗ bên người vị trí kêu hồ hữu điền ngồi Nàng tâm bình khí hỏa nói ta còn không có há mồm chuyện của ngươi nhi, lộc thị liền lão tộc trưởng chú ý cùng họ không thông hôn quy củ lại làng trên xóm dưới đều xem biến, không có nhìn chúng. Đều như vậy, ngươi còn gọi ta gì? Đó chính là không cầu hôn. Hồ Hữu Điền nhảy đứng lên, một chút cũng lý giải không được, những lời này đó đối người bao lớn đả kích, thắn trong lòng cấp. Liền hoành cổ hỏi ngươi có phải hay không còn làm hồng anh, chạy nhanh tìm cá nhân gả cho, bẹp nhé ngươi sao cùng ngươi nương lời nói lặc Hồ lão cha thanh âm cách cửa sổ truyền tiến vào, dọa người trong phòng nhảy dựng. bạch thị bị chất vấn có chút thương tâm, nhi như vậy không hiểu chuyện nhi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này như thế nào biết chính mình gì, ngươi tạp biết ta ở tộc trưởng ra gì, nàng đây là biến tướng thừa nhận quá làm hồng anh sớm ngày gả chồng nói, hồ hữu điền khó thở, nương, ngươi nhi tâm duyệt nàng, muốn cưới nàng, ngươi sao có thể hồng anh gả cho người khác nói, bằng không ngươi làm ngươi nương gì, hồ lão cha đi vào tới. khi thế lạnh lùng rất có điểm nhi hận sắt không thành thét nhìn hồ hữu điền kia cũng không thể như vậy hồng anh đều hiểu lầm ta hồ hữu điền mạnh miệng thật sự đối bị hồng anh hiểu lầm chuyện này so đối việc hôn nhân không thành còn để ý việc hôn nhân không thành hoàn toàn ở hắn dự kiến bên trong Hồ lão cha đều muốn động thủ đánh cái này lăng đầu thanh vững vàng nói vẫn là câu nói kia tộc trưởng gia nữ ngươi cũng đừng nhớ thương hiện tại không riêng gì nhân gia không đồng ý Ta cùng ngươi nương cũng không nghĩ ngươi cưới cái tổ tông trở về, ta mặc kệ, ta liền phải cưới hồng anh, các ngươi không cho ta liền đánh đồng lừa quang côn. Hồ hữu Điển đôi mắt đều đỏ, không nghĩ tới cha mẹ như vậy không trải qua đả kích, không muốn vì chuyện của hắn nhi nhọc lòng. Hồ Lão Cha khó thở, sao khởi liền phải đánh hắn, bị. Bạch Thị vội vàng cấp ngăn cản, Hồ hữu Điển thuận thế chạy đi, còn không sợ chết hôn một câu này bối ta phi nàng không cưới. Đây đều là hắn từ trong phim nghe tới. Đặc biệt hâm mộ những cái đó trải qua khúc chiết Đánh bại cha mẹ cuối cùng bên nhau Ở bên nhau người như vậy nhiều lợi hại Hồ lão cha đuổi theo ra đi Cởi giày liền chiếu hắn tạp vương bát cao Ngươi nếu là còn dám thông đồng nhân ra Không cần ta đánh gãy chân của ngươi Đều có người thu thập ngươi Bị mắng người nhớ tới lão Cha hung thần ác sát mặt vẫn là có điểm sợ Liền dưới chân một quải Chạy về trong phòng đi Liên tiếp mấy ngày hồ hiếu điền bị nhìn chằm chằm Không cho hắn xuất ra môn nhi Nhưng mà người trong nhà tâm bệnh không ngừng một chỗ, còn có hải cao níu níu, chết sống muốn dưỡng xà, rắn độc. Bạch thị lại thấy nàng ở trong góc lén lút, liền điểm chân đi qua đi, liền nghe nhà mình cháu gái lải nhải cùng xà lời nói. Con run, bàn lên, ngón tay thô hoàng kim đuôi rắn hướng trên mặt đất một rũ, một, vòng nhi một vòng nhi bàn lên, bàn hai hạ, liền đầu đều chui vào đi. Bạch thị trợn mắt há hốc mồm, rác đây là trùng hợp. Níu níu cười trộm, tròng mắt chiều sau phiết một chút, lại nãi thanh nãi khí nói con run, lên, hoàng kim xà phun xà tín ngưỡng đầu, thân rắn ngưỡng này, đậu nhi đỏ thấm tròng mắt nhìn đăm đăm nhi nhìn níu níu, đây là muốn ăn đâu, ta ông trời ra, bạch thị phát ra kinh ngạc cảm thán, tiến lên đem níu níu sách lên, níu níu, ngươi sao xà lời nói, nàng giác nhà mình cháu, gái có chút quái, thường thường liền thấy nàng bắt lấy chỉ điều ngoạn nhi, hỏi nàng chỗ nào tới, nàng cũng không rõ. Hiện tại lại bắt lấy xà ngoạn nhi, không đúng, là cùng xà lời nói. Như thế nào như vậy quái đâu. Bạch thị càng nghĩ càng giác không thích hợp nhi, nhìn chầm chầm níu níu ánh mắt không khỏi phát trầm mang theo tìm tòi nghiên cứu. Níu níu ám đạo chính mình quá sốt ruột, người nhà đều là xã hội phong kiến, tin đầu trâu mặt ngựa cổ nhân, như vậy sẽ đem bọn họ dọa đến. Nàng đến bên, miệng nhi nói liền sửa lại vì sao không thể cùng con run lời nói. Xa nghe không động tiếng người. bạch thị mày nhăn lại tới lại hống nàng níu níu a xá sẽ cắn ngươi rất đau ta làm bộ đường cùng ngươi đổi con run được không nãi nãi ngươi có đường a níu níu cố ý ngắt lời có bạch thị gật đầu đặc biệt khẳng định nói ngươi đem con run cho ta về sau không dưỡng nó ta liền mỗi ngày làm ngươi ăn đường đường kẻ nửa đảo níu níu nháy ngốc manh mắt to lại đem lời nói kéo trở về con run không cắn người con run ngốc không lăng đang nhìn níu níu Thượng thân vẫn không nhúc nhích, chịu không nổi liền vẫy đuôi, nó nếu là sẽ kêu, lúc này sớm kêu đi lên, bảo trì thẳng thắn tư thế mệt mỏi quá a. cắn người không cắn người vấn đề, bạch thị một trăm biến, níu níu một giả mồm, nàng liền khí hoảng, không kiên nhẫn ta cắn người liền cắn người, la xà liền cắn người, níu níu vẫn là kia một câu con run không cắn người, lại ở trong lòng bồi thêm một câu con run vốn dĩ liền, không cắn người. bạch thị thay đổi cái phương pháp ôm níu níu đi ra ngoài nói được rồi ta mang ngươi xuyến môn đi níu níu ngoan ngoãn khoanh lại nãi nãi cổ sau đó lặng yên không một tiếng động phóng xuất ra tinh thần lực đối với con run chiếu phim nó bỏ tiến tường phùng hình ảnh con run thu được tuyệt vọng rũ tam giác đầu hướng tường phùng bò nó hảo đói a nó đồ ăn ngày thường đều là níu níu bắt điểu sau đó dùng tinh thần lực đen này đánh nát thành thịt băm con run mới không đến nỗi bị đói chết nó bị giáo huấn lý nhiệm Chính là không có niu niu uy, không được ăn cái gì. Con run đã sớm bị giáo choáng váng, ngày thường đói muốn chết, cũng không dám bắt giữ phụ cận phi trùng. Nó nếu là dám không nghe lời, niu niu liền sẽ một lần một lần, giống như phóng điện ảnh giống nhau, làm nó nhìn đến chính mình bị rút gân lột ra tình cảnh. Con run liền đặc biệt nghe lời, cũng đặc biệt gan. Bạch thị thành công đem niu niu lửa đến hàng xóm ra, sau đó hồ lão cha, trừ tẩu thuốc, mãn viện chuyển động. Hắn tìm con run đâu, đây là hai người mưu kế, sao không có đâu, hồ lão cha buồn bực, ở vừa rồi níu níu ngốc trong một góc chuyển động, nghĩ khả năng bỏ đến địa phương nào, liền nửa ngồi xổm thân, dầu mông, hít mắt nhi tìm, cha, ngươi làm gì đâu, hồ xuyên đột nhiên ra tiếng, dọa hồ lão cha hơi kém một đầu tài trên mặt đất, hồ lão cha liền oán giận còn không phải ngươi hảo khuê nữ, lại không biết đem con run tàng chỗ nào vậy, kia xà đều trường tới tay chỉ thô, hai. chợt dài quá cắn nàng làm sao kia tìm được rồi sao hồ xuyên cũng đau đầu đánh mắng mặc kệ dùng sao kia ni dầu thực theo sau cũng gia nhập đến tìm kiếm con run trong đại quân liên quan hồ có thủy đồng thị bọn họ đều ở tìm đồng thị liền buồn bực vừa rồi nương đem níu níu ôm đi thời điểm con run còn ở chỗ này đâu sao chỉ trước mắt nhi liền không có sao ai nha sẽ không chạy trong phòng đi đi đồng thị vội vàng chạy vào nhà lấy cái này điều thục ngật đáp mãn giường đất chụp đánh 10 tháng cũng sớm sẽ khắp nơi bò bị nàng nương loạn đánh một hồi dạng dọa tới rồi ô ô khóc nửa canh giờ bạch thị giác con run đã sớm tiến gà bụng liền ôm níu níu đã trở lại hảo không bạch thị sợ đem níu níu chọc khóc liền hỏi rất tai họa ngầm không tìm đồng thị xẻo đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái níu níu nhưng không quen nàng lập tức học này nàng dạng xẻo trở về bạch thị liền của trách đồng thị đừng ở hài trước mặt chợ trắng mắt làm người hai ta không quy củ Đây, là ai không quy củ đâu, đồng thị bực mình, nhìn bạch thị đi qua đi, liền mãnh trợn trắng mắt, bạch thị đi đến nhà chính cửa, liền đem níu níu buông, tức giận làm nàng thượng một bên nhi ngoạn nhi đi, níu níu lúc này nhưng nghe lời, ma lưu chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi, bạch thị liền tiến đông phòng, hỏi nằm trên giường đất ngủ hồ lão cha xả sao không tìm được đâu, ta đôi khi còn hảo hảo ở chân tường kia đâu, ngươi có phải hay không đi chơi nhà? ngươi vừa đi ta liền đi nào chỗ nào đều tìm không có sao hồ lão cha oan uổng giác chính mình liền nãi oa oa đều không đối phó được nhi cũng không nghe lời nói ai Sầu a đảo mắt công phu sao liền chạy ta xem con run ngày thường đều bất động bạch thị nhớ tới nhìn đến níu níu cùng xà kia một màn thần thần bí bí cùng hồ lão cha ai ai ta cùng ngươi ta thấy níu níu cùng kia xà lời nói níu níu làm nó bàn lên con run liền kiều nảy cái đuôi bàn lên làm nó lên nó liền ngửa đầu lên ngươi có trách hay không hồ lão cha không tin nhắm hai mắt ngủ gật nói ngươi này một níu níu chẳng phải là thành yêu quái ngươi đừng không tin a bạch thị đem hắn hoảng tỉnh trong thần sắc mang theo kỳ diệu ngươi nếu không tin ngươi liền chú ý này níu níu ta hôm nay cũng là thình lình nghe thấy Thật sự, nàng cùng thật sự dường như, hồ lão cha liền có chút tin, mấy ngày quan sát xuống dưới, thật liền thấy níu níu chỉ huy này hoàng kim xả động tác, níu níu, ngươi đang làm gì, hồ lão cha nhìn nửa ngày con run, biểu diễn, mở miệng khi thanh âm đều có chút lơ mơ, xem níu níu là liền giác nàng chỗ nào chỗ nào đều không thích hợp nhi, nàng đôi mắt quá tĩnh, quá trầm, giống liếc mắt một cái vọng không đến đế hồ sâu, hoàn toàn không giống một cái nãi oa oa hẳn là có dạng. Nãi hoa hoa hẳn là sẽ khóc sẽ nháo sẽ cười, níu níu sẽ không, đánh liền sẽ không, nàng cũng rất ít cười. Xem nàng thời điểm vĩnh viễn chỉ nhìn đến một đôi đen kịt đôi mắt, một chương mộc ngốc ngốc mặt, trước kia tổng giác này hài ngu đần. Thân nhân, một chút cũng không, hổ lão cha hoàn hồn, nhìn đến một chương lá chã trực khóc mặt, đại viên nước mắt hàm ở trong ánh mắt, nước mắt tựa muốn không chịu nổi này bi thương mà rơi xuống. hắn trong lòng bỗng dưng mềm thành một mảnh. Như vậy đáng yêu cháu gái, như thế nào sẽ có quái dị đâu, là chính mình nghĩ nhiều, nga nga, nga nga, ngoan níu níu, không khóc không khóc, à, hổ lão cha ôm níu níu hống, còn cùng nàng xin lỗi ra ra không đúng, không nên chừng người, níu níu không khóc, níu níu chỉ lo khóc, chui đầu vào hổ lão cha cổ, nóng bỏng nước mắt đều phải đem người bỏng rát, không ai biết nàng trong lòng đã trải qua cái dạng gì chấn động, không bị tin tưởng ủy khuất thương tâm cảm xúc liền nàng chính mình đều sai biệt. Níu níu lúc này vô thanh vô tức khóc thật lâu, lâu đến đôi mắt đều xưng thành đào nhi, nàng khóc hổ lão cha tâm đều nát, đặc biệt hối hận dùng như vậy sắc bén ánh mắt như vậy, nhìn chằm chằm một cái hài xem, bạch thị cũng trách hắn ngươi ngươi, hảo hảo, dọa hài làm gì, ngươi kia chừng mắt ngươi nhi đều sợ, đừng nàng một cái nãi oa oa. hố xuyên ngồi ở ghế thượng, trong lòng ngực ôm ngủ níu níu, ngẩng đầu nhìn nhìn của trách cha nương, không lời nói. Hắn cũng thấy chính mình cha có chút quá phận, Hải không phải cùng xà lời nói sao, Có gì sao, Níu Níu cùng xả câu thông lời nói chuyện này, Cứ như vậy, Bị người truyền tới trong nhà mỗi người lỗ tai, Kia ai không hiếu kỳ, Đã kêu Níu Níu đem con Jun làm ra tới, Làm nó biểu diễn nhìn xem, Níu Níu, Đem đã sớm tưởng tốt từ lấy ra tới con Jun ăn cơm đi, Không trở về, Nó đi chỗ nào tìm ăn đi, Hồ có thủy hỏi, Níu Níu lắc đầu, Nó hội thoại không, níu níu xem đồng thị biểu tình tựa như xem một cái ngũ ngốc đồng thị não động sớm đã chạy đến con run cho nàng mang đến núi vàng núi bạc tình cảnh ngươi mau đem con run tìm trở về bằng không về sau không mang theo ngươi ngoạn nhi chính là đại bảo phụ họa hồ có tài nói một chút cũng không hướng về níu níu níu níu mộc ngốc mặt bị này vài người hỏi sống không còn gì luyến tiếc con run chính là điều ngốc xà hiện tại còn bị ngoạn nhi vài cái liền đã chết Hiện tại còn không thể đem con run làm ra người trước. Hồ lão cha liền đem người đuổi đi. Hắn từ khi trở về Kháo Sơn Chuân, trong lòng liền không thông khoái quá, Hồ Hữu Điền chuyện này càng là bị hắn đề phòng cướp dường như đề phòng, liền sợ tuổi trẻ nhẹ lăng làm ra gì chuyện khác người. Còn có ra ngày mùa quý, Kháo Sơn Chuân rất nhiều người bị thổ phỉ đoạt một lần, cũng không dám ở rời núi làm sống. Mặt khác trong thôn cũng có bị đoạt, này liền càng làm cho người lo lắng kia giúp thổ phỉ trường chú ở chỗ này. đều là gọi người lo lắng chuyện này níu níu điểm này vấn đề hắn cũng chưa không phiền lòng đại bảo đem cha ngươi kêu lên tới hồ lão cha tưởng cùng nhi thương lượng một chút về sau chuyện này đại bảo nhảy nhót chạy cha ngươi tìm ta hồ xuyên đi vào tới sờ sờ nhị bảo níu níu đầu hồ lão cha thở dài phiền lòng liền tưởng trừ hai điêu thuốc điểm hỏa liền hít mây nhà khói lên hồ xuyên biết chính mình cha thói quen liền đùa với mấy cái hài ngoạn nhi xuyên còn nghĩ ra sơn thủ công không Hồ Lão cha chiều mấy khẩu là đủ rồi, Hồ Xuyên cũng suy nghĩ chuyện này, ta nghe cha, nghĩ đến cũng không chuyện gì, này phụ cận sơn nhiều người nghèo, lại không gì thương đội phú giả, thổ phỉ ngốc nơi này không được đói chết. Mấy ngày hôm trước còn có tin tức là một khắc sóng người cũng bị đoạt, ai, bọn họ cũng không có động tĩnh. Hồ Lão, cha hiện tại đối lúc ấy không có thể đứng ra tới tranh thủ báo quan chuyện này, cánh cánh trong lòng, vẫn là đáng tiếc bị cướp đi bạc. Chuyện này Hồ Xuyên cũng nghe, còn cố ý tìm người hỏi thăm quá, một khắc sóng người theo chân bọn họ giống nhau tình huống, trở lại trong thôn đều lựa chọn nén giận Hắn liền cảm thán chuyện này càng muốn uất ức. Hồ lão cha không người trẻ tuổi tâm huyết, chuyện quá khứ nhi, hiện tại đang hối hận cũng vô dụng. Khởi về sau chuyện này lão tam thân, ngươi muội, cũng nên cân nhắc nhà chồng, mấy năm nay đến hạ cu ly, về sau cũng hảo cho ngươi ở cái tức phụ. Ta không vội, trước đem lão tam chuyện này làm quan trọng. Hồ Xuyên mặc đều đỏ. không được tự nhiên phết liếc mắt một cái nhà mình nhi nữ liếc mắt một cái nếu nếu cũng không tin hắn một cái huyết khí phương cương đoàn người sẽ không nghĩ tức phụ nhà mình cha rõ ràng khẩu thị tâm phi hồ lão cha hiện tại nhất phiền lòng hồ lão tam chuyện này gia hỏa này mỗi ngày hận không thể ồn ào toàn thế giới đều biết hắn tưởng cưới tộc trưởng gia nữ này liền càng thêm tin tưởng vững chắc hồ lão cha năm nay còn nghĩ ra đi thủ công quyết tâm không thể lại làm lão tam đãi trong nhà làm hắn đi ra ngoài lẳng lặng tâm cũng là tốt Ban đêm, hồ lão cha làm xong vận động, liền cùng bạch thị lặng lẽ lời nói, ra này nguyệt, ta liền mang mấy cái hải thượng huyện thành làm cu ly, có thể tránh nhiều ít tính nhiều ít, lão tam cái kia kính nhi, là không thể dùng ở đãi trong thôn, chỉnh ra điểm nhi chuyện, này tới phiền toái Hồ lão cha đặc biệt sợ nhà mình nhi làm ra việc ngốc nhi tới, mấy ngày hôm trước ban đêm còn tưởng trèo tường đi ra ngoài, thật không biết hắn muốn làm gì, hảo đánh một đốn mới thành thật mấy ngày, mấy ngày ăn không hương ngủ không được. Xem hắn kinh hãi, bạch thị trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng khi liền mang theo kiên quyết không được, bên ngoài mới vừa nháo xong thổ phỉ, người trong thôn năm nay đều không ở đi ra ngoài, các ngươi cũng không thể đi, lão tam chỗ nào ra, không được chuyện này, vạn nhất nào, hổ lão cha trong lòng cũng không có yên lòng, không có vạn nhất, các ngươi đi ra ngoài mới có vạn nhất, ta không nghĩ cả ngày lo lắng đề phòng quá ngày. Bạch thị nhớ tới thổ phỉ chuyện này liền lòng còn sợ hãi. bọn họ nếu là ra điểm chuyện gì, một nhà cũng chưa đường sống, hồ lão cha vẫn là không nghĩ từ bỏ làm ta nghĩ lại, ngày mai nhìn xem trong thôn đều có ai đi ra ngoài, đến lúc đó lại đi, bạch thị hạ quyết tâm không cho hắn đi, liền không hề, nhiều, ngày kế, hồ lão cha chuyên môn đến thích đi đầu hồ lùn ra đi một chuyến, các quen biết, thường xuyên ở bên nhau thủ công mấy cái các lão ra làm một khối thừa lương, thương lượng muốn hay không lại đi ra ngoài chuyện này. Sự tình không thương lượng ra tới, thổ phỉ hung mãnh ngược lại lại bị hồi ức một lần. Kết quả năm nay 2 phần 3 người đều không nhớ tới đi ra ngoài làm cu ly. Gần nhất cu ly quá mệt mỏi, còn tránh không bao nhiêu. Thứ hai, đã có người tổ chức lên núi đổi thu săn thú. Chuyện này, mùa thu vào núi Thải Thổ sản vùng núi chính là đuổi thu. Mấy năm trước trong thôn có người tổ chức đuổi thu vào núi người bất hạnh bị gia thú cắn chết. Liên tiếp 2 năm xảy ra chuyện nhi, liền không ai ở dẫn đầu tiến núi lớn. Năm nay lại nhắc tới tới, là tộc trưởng cùng lý chính thương lượng quá kết quả, người trong thôn không ít, người một rảnh rỗi liền sinh sự nhi, tỉ như tụ ở bên nhau bài bạc, thua không nhận chướng, đánh nhau đánh tới tử đường, khuya khoắt bái quả phụ môn, hai, đàn bà năm mãn thôn nhi đánh, đều có việc nhi làm, liền không như vậy nhiều rách nát chuyện này, hồ lão cha liền nghỉ ngơi ra ngoài thủ công tâm tư. Người một nhà đối đổi thu đều rất duy trì, đổi thu chẳng những nam nhân đi, nữ nhân càng muốn đi, thổ sản vùng núi vô chủ, ai đoạt là của ai, dựa vào chính là nhanh tay lẹ mắt thận trọng, tự nhiên là người càng nhiều càng tốt. Lên núi đồ vật muốn trước tiên bị hảo, như là rắn chắc bao tải, sọt cái cuốc, lưỡi hái, thằng tử từ, cần thiết nhân thủ, một phần nhi. Mấy cái hải đi theo chạy trước chạy sau, hồ có tài cầu muốn cùng đi nương, ngươi cũng cho ta chuẩn bị một cái cái cuốc bái. Ta muốn sọt. Đại bảo đi theo đề yêu cầu, ta cũng muốn bối bối, nhị bảo lời nói còn biểu đạt không rõ ràng lắm, muốn bối bối, 10 tháng mới vừa đi trôi chảy, đi đi đi, bạch thị đuổi đi gà dường như, đem một đám hải oanh đến ngoài cửa, đều cùng níu níu học học, nhìn xem nhân ra nhiều ngoan, đều chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi, níu níu nhếch miệng, cười, nàng là biết không diễn, còn hướng trước mặt thấu gì, lên núi săn bắn lại không phải đi ngoạn nhi, nàng vẫn là thành thật ngốc đi. mấy ngày nay đi chỗ nào đều ném không xong một đám hải hồ hữu điền hắc mặt ngồi xổm trên mặt đất hắn đã thật lâu thật lâu thật lâu không đi gặp hồng anh cũng không biết nàng đều cấp thành gì dạng đều do này đàn quái hải nhi đi chỗ nào bọn họ đều có thể tìm được ban đêm trèo tường đều bị cha bắt hồ hữu điền sờ sờ mặt thương tê thật đau đuổi thu là cái cơ hội tốt hừ không tin có thể thời thời khắc khắc coi chừng ta nếu nếu nhìn ánh mắt u oán tam thúc nàng so với hắn còn u oán Mấy ngày nay nếu không phải chính mình dùng tinh thần lực nhìn hắn, gia hỏa này không chừng sớm đây là tự do yêu đương, níu níu không phản đối, mấu chốt cũng nhìn xem đây là gì niên đại a, tộc trưởng như vậy lão gia hỏa, nhất định là phong kiến tổ tông, nhà gái trong nhà không đồng ý, hồ hữu điền một hai phải phá tan thế tục quan niệm, kia không phải tìm đường, chết sao, hắn liền tính thành công, muốn gánh vác hậu quả cũng không phải hắn một người có thể chịu nổi, cùng với xảy ra chuyện nhi cả nhà sốt ruột. Không bằng hiện tại giao sắc chặt đây dối tới thông khoái, liền đi gặp Hồng Anh đi. Hai người tại đầu não nóng lên làm điểm không biết xấu hổ chuyện này, trong nhà đã có thể khó làm. Thường thường đều là ngoài cuộc tỉnh táo trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hồ Hữu Điền một lòng chỉ nghĩ chỉ nghĩ cùng Hồng Anh chạm mặt, thực thi bọn họ lấy chết. Tương bức kế hoạch, ta xem là tìm không ra, trở về nói cho các ngươi ra nãi đi. Hồ Hữu Điền hồn hển mang đá, mệt chiều, mặt khác hai người mệt mặt mũi trắng bệch Liền níu níu, mặt không đỏ khí không xuyến, níu mày nói các ngươi trở về thông chi ra ra, ta ở chỗ này chờ, nàng vừa rồi mắc tiểu, nhất thời đại ý, khiến cho hồ hữu điền chạy cái không ảnh nhi, ta nghỉ một lát, mệt chết ta, hồ hữu điền đặt mông làm chính mình trên mặt đất, nhìn níu níu hiếm lạ ngươi không mệt a ngươi cái, kia mắt thấy ta không mệt, níu níu dối mắt đều không mang theo chớp, lão thúc không yêu nhàn thoại cáo trạng, ở trước mặt hắn tùy ý, ta cái kia mắt thấy ngươi đều không mệt. Hồ hiếu điền trợn trắng mắt, nhưng hắn liền thích cùng níu níu đầu võ mồm, lòng ta mệt, níu níu chính là lời nói thật, đêm đêm trắng nhìn một cái tìm mọi cách muốn chạy người, nàng có thể không mệt sao, ai, Ngươi tới ta đi đấu một lát miệng, hồ có tài liền lưu loát về nhà thông chi cha mẹ đi, hồ lão cha không dám làm, người ngoài biết, cũng chỉ làm hồ xuyên đi theo cùng nhau đi ra ngoài tìm, kết quả tìm người không trở về, chạy người tìm trở về, bạch thị nắm hắn đánh vài cái, hỏi hắn đi đâu vậy, Hồ Hữu Điền không nói một lời, thần sắc mộc lăng, khổ sở. Hắn nhìn thấy Hồng Anh, rất xa thấy nàng cùng một cái không quen biết nam lời nói, có có cười, không có một chút lo lắng, nôn nóng. Sau lại, Hồng Anh khóc lóc, nàng đem cùng chuyện của hắn đối mẫu thân, nàng nương, ở dám ngầm thấy hắn, liền đánh gái Hồng Anh. Chân, cái kia tuổi trẻ nam là tới nhà bọn họ tương xem. Cuối cùng Hồng Anh, không dám vi phạm nàng nương ý tứ, nàng thực mau liền phải đính hôn. hồ hữu điền liền chính mình là sao trở về cũng không biết nghe bạch thị không dứt của trách mới bừng tỉnh giác vừa rồi nhìn thấy hồng anh chuyện này là thật sự hắn hôm nay vì cái gì muốn đi tìm hồng anh không đi tìm nàng thì tốt rồi có điền có điền bạch thị phát hiện hắn thần sắc hoảng hốt vội vàng đỡ hắn ngồi xuống hỏi hắn làm sao vậy ô nương hồng anh bị nàng nương một bức liền phải cùng nhân ra đính hôn Hồ Hữu Điền khóc, khóc đặc biệt thương tâm, hắn cùng Hồng Anh chuyện này có nửa năm, mỗi ngày, mỗi ngày đều suy nghĩ nàng, nằm mơ đều suy nghĩ, vì sao nàng đính hôn, liền đính hôn đâu, còn có, Hồ Hữu Điền khóc lóc hỏi nương, ngươi lúc trước vì sao không cho ta cầu hôn, ngốc hài, bạch thị đau lòng trùy hắn vài cái, thanh âm đều nghẹn ngào nói không phải ta không cho ngươi cầu hôn, là chuyện này căn bản là thành không, được, nương không nghĩ làm người đánh chúng ta mặc. Ngươi yên tâm, về sau nhất định tìm cái so Hồng Anh tốt, nhưng cho ngươi bảo đảm, Hồ Hữu Điền chuyện này liền như vậy vô tật mà chết, làm chuẩn bị tốt sợ xảy ra chuyện mọi người đều đi theo thực sự cảm thán một hồi, nữ Nhiễu đảo bất giác chuyện này xong rồi, bởi vì Hồng Anh bên kia nhi việc hôn nhân không thành, Hồ Hữu Điền thương tâm mấy ngày, lại đem Hồng Anh ước ra tới, hai người cho tàn lại cháy, Hồ Lão Cha mới vừa buông tâm, lại nắm đi, lên. Bạch thị là hận sắt không thành thép Bắt đầu tìm bà mối hỏi thăm nhà ai khuê nữ bộ dáng hảo Dáng người hảo Chính là vì áp hồng anh một đầu Dốc hết sức lực Cũng không tìm được Nắng hè chói tra ngày mùa hè còn lưu luyến mùa thu liền tiên đến Toàn bộ kháo sơn chân mong hồi lâu đổi thu Ở hồ lý chính gõ chiên chống mãn thôn chuyển động Thông chi ngày mai đến cửa thôn tập hợp khi Chính thức bắt đầu rồi Sáng sớm hôm sau Ánh mặt trời vẫn như cũ nhiệt liệt Cửa thôn cái kia không tính khoan đường đất thượng tụ tập cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé đó là biển người tấp nập a hồ lý chính vĩnh viễn đều là đạp tộc trưởng đi qua lúc sau lộ đã đến hắn đầy nhịp điệu giọng đơn giản nói ước thúc mọi người quy củ đầu một cái chính là không thể đoạt nhà ai có thủ oán có oán từng đánh nhau liền tự động tránh xa một chút nhi không cần hướng cùng nhau thấu ở trên núi bị xà trùng cắn liền chạy nhanh xuống núi tìm lang trung đi gặp phải mãnh thu muốn hợp lực nếu là xảy ra Chuyện nhi, tự nhận xui xẻo, ai cho các ngươi chạy chậm, quan trọng nhất chính là nếu có nhân viên thương vong, trong tộc một mực mặc kệ, nói xong quy củ, hồ lý chính leo lên ven đường cao thạch thượng, chạm đến cao cao, đem vây quanh mọi người nhìn một vòng nhi, nói đại gia có gì ý kiến không, trong đám người tích nói thầm một trận nhi, liền có người đứng ra hỏi mỗi năm hướng trong tộc giao lương thực, vì chính là cái gì, người nếu là bị thương, sao liền mặc kệ, mỗi năm, kháo sơn chuân. Không một hộ đều phải hướng trong từ đường giao một đấu lương, mặc kệ là họ hồ, vẫn là không họ hồ, đều phải giao. Cái này quy củ là lão tổ tông định ra, vì chính là phòng tai năm. Từ khi quy củ lập hạ, nổi lên không tác dụng, thiên tai cách vài thập niên liền có một lần, trăm năm tới dựa vào trong từ đường dự trữ lương thực, tai năm trong thôn liền không chết quá người nào. Nhưng trong đó tồn tại này nhiều ít không công chính, cũng có thể tưởng mà biết, trong từ đường mỗi năm tồn như vậy nhiều. Lương thực, cách ba năm lấy ra tới phát một lần, trừ bỏ mốc meo biến chất phóng hư, đến mỗi người trong tay cũng liền một đấu nhiều lượng, kia lương thực đi đâu vậy đâu, mỗi người đều minh bạch, nhưng năm sau còn giao, bằng không thật đuổi kịp tai năm, kình chờ đói chết. Đứng ra hỏi chuyện chính là kia không họ hồ, này về hổ lý chính quản, hắn biểu tình nghiêm túc nói ngươi vì sao hướng trong từ đường giao lương, mấy trăm năm quy củ, chỉ cần là ta kháo sơn chuân người, cái này quy củ cần thiết, thù. Hồ Ly chính xem kỹ một vòng, thấy không ai không phục, liền đổi cái phúc hiền từ khuôn mặt, nói tiếp còn có, mặc kệ đó là hù dọa các ngươi, cho các ngươi vào sơn đừng chạy lung tung chạy loạn, thực sự có cái tốt xấu, tưởng quản đều quản không được. Trong lòng mọi người có phổ, cái cọ ồn ào khen Hồ Lý chính người hảo, tâm chính, lại hỏi có thể hay không bắt đầu rồi. Ta ở vài câu, Hồ Ly chính liền lại đi một ít không mắt nhi trùng a, thảo a một lần, vài thứ kia nhìn không chớp mắt trên thực tế đều mang theo độc tính a nhìn hắn tao tình hình dáng lão tộc trưởng nhi hồ vĩnh mậu đặc biệt chướng mắt hồ lý chính nếu không phải hồ lý chính mạng lớn từ trên chiến trường tồn tại trở về cái này lý chính nên là của hắn lão tộc trưởng viết hắn liếc mắt một cái câu cổ ngư miệng lưỡi phạm nhân ý tứ này là hồ lý chính là người níu níu cũng ở trong đám người chẳng qua nàng đang bị bạch thị nắm lỗ tai hướng ít người địa phương đi hai hài sao có người hiếu kỳ nói nghịch Ngợ, hướng trong đám người toàn đâu. Bạch thị lời này, liền đem níu níu nhị bảo đưa tới đại thụ hạ. Khi nàng thở hổn hển mấy hơi thở mới bắt đầu giáo huấn hai ngươi vương bát cao, còn dám hướng người nhiều địa phương đi, ta đập nát hai ngươi mông. Như vậy nhiều người, hai ở bên trong bị đẩy, bị chạm vào, kia đều là chuyện này. Nãi, ta không dám, không đánh nhị bảo. Nhị bảo ôm bạch thị chân, ngưỡng mặt nhận sai. Níu níu hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, cũng ma lưu đem nhận sai Nàng vừa rồi lâm thời nảy lòng tham, quyết định làm con run đi theo vào núi. Một là vì thí nghiệm một chút con run nghe lời trình độ, nó mới vừa trường ra tới răng nọc bị nàng cấp bẻ, không sợ nó cắn người. Mang vào núi, là xem nó có thể hay không nhân cơ hội chạy, nếu chạy liền tính, không chạy liền có thể trọng điểm bồi dưỡng. Thứ hai, con run là độc tính trọng đại loài rắn, tuy rằng có chút ngốc, nhưng nó thân là rắn độc khí vị nhi sẽ không thay đổi, mặt khác chúng xa độc vật, người được. Hoàng kim xà khí vị nhi liền sẽ không tới gần, làm con run đi theo người trong nhà cũng coi như là một loại biến tướng bảo hộ, nhiều nhất cũng liền dùng tới phòng con kiến, có chút ít còn hơn không không phải, vì phục hồ hữu điển mang theo con run, nàng chính là phế đi lão đại thoải mái. Sau nửa canh giờ, nam nữ già trẻ đều cõng sọt hướng thôn phía bắc đoạn nhai thượng xích sắt cầu treo đi, đoạn nhai sâu không thấy đáy, khoan lại chỉ có năm sáu mễ dạng, mặt trên treo xích sắt cầu treo, trên. Thực tế là chỉ có liên tiếp đến đối diện trên vách núi đá thô liên là thiết, chân chính treo không thừa trọng chính là đầu gỗ, xích sắt cùng đầu gỗ chi gian dùng một loại tính dai 10 phần cỏ tranh chắc bọc, đi lên đi người chỉ có thể nhìn đến khô vàng lối đi nhỏ, nhìn không tới huyền nhai. Cho nên, vô luận nam nữ già trẻ, chỉ lo ngửa đầu ưỡn ngực đi là được, liền lắc lư cảm giác đều sẽ không có. Này phụ cận là không cho hải lại đây, ngày thường đại nhân nếu là thấy hải hướng bên này, nhất định nắm lỗ tai làm cút đi. qua cầu treo chính là rậm rạp thọc sâu núi lớn, hài lầm sông vào là muốn mệnh chuyện này. Níu níu đứng ở lưng chừng núi sườn núi thượng, nhìn theo người nhà đi lên cầu treo, biến mất ở trong tầm mắt. Nàng rất hâm mộ những người này, mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, không có quá lớn phiền não yêu sầu, tuy rằng bần cùng, nhưng ăn uống không lo. Thật tốt, bất quá lời nói trở về, cũng không biết vào núi người có thể hay không đụng tới cái gì nguy hiểm. Mùa đông, chính là nghe được quá lang thêu lặc, Thợ săn cũng đánh tới quá lợn rừng, trong núi hoang dại mãnh thú không ít, níu níu, níu níu, lưu đậu đậu bị cảm lạnh, nước mũi hút lưu cái không ngừng, túm níu níu tay áo làm nàng hoàn hồn, sao, níu níu nhìn nàng ra ra vào vào nước mũi, thiệt tình thế nàng khó chịu, thượng nhà ta ngoạn nhi đi, lưu đậu đậu thích cùng nàng một khối ngoạn nhi, người làm ta ngoạn nhi cung tiễn, ta liền đi, mấy ngày hôm trước đậu đậu liền nàng ba ba cho nàng làm cung. Nhiễu Nhiễu gặp qua một hồi, tuy rằng là dùng để lừa gạt hài, nhưng làm cũng không tệ lắm, nàng đã sớm tưởng làm ra chơi ngoạn nhi, ta muốn chơi. Lưu Cẩu Đản Nhi đứng ra cùng níu níu đoạt, hắn liền thích cùng níu níu đối nghịch, hai người từng đánh nhau, Cẩu Đản Nhi đương nhiên thua, hắn nhưng mang thù. Đều ngoạn nhi, Cẩu Đản Nhi ca trước ngoạn nhi, níu níu ngươi tử từ a. Lưu Đậu Đậu cười tủm tỉm mang theo Lưu Cẩu Đản Nhi hướng ra đi, Tỉ, ta cũng muốn ngoạn nhi. Nhị bảo mặt mang hâm mộ. đuổi kịp níu níu đậu nhi muội tử ngươi như vậy khác nhau đối đãi thật sự hào sao chờ thật sự cầm lấy cung tiễn ngoạn nhi thời điểm níu níu dễ như chở bàn tay kéo mãn cung cái này làm cho mặt khác mấy cái đồng bọn hâm mộ ghen ghét thích cùng nàng ngoạn nhi hài nhi liền không nhiều lắm nhị bảo là phi thường dùng bái nhà mình tỉ tỉ bàn tay chụp bạch bạch vang đặc biệt kiêu ngạo tỷ của ta lợi hại tỷ của ta lợi hại nhất điên tới phúc đi tới tới lui lui hắn liền sẽ như vậy vài câu Đúng vậy, thật là lợi hại, lưu đậu đậu chừng mắt hâm mộ mắt, khen cũng thiệt tình thực lòng, đây là cái đại khí hài, bằng không níu níu sẽ không chết ra lại mặt thế nào cũng phải cùng nàng ngoạn nhi, chơi trong chốc lát, níu níu liền mang theo nhị bảo về nhà, trong nhà liền mấy cái hài, liền đồng thị đều phí đi theo đi không thể, vì chính là tránh điểm nhi tiền tiêu vặt, năm rồi có người ở trên núi đảo đến hơn người tham, linh chi gì, một cái có thể bán vài hai bạc, liền tính đảo không. ngá như vậy đáng giá ngoạn y nhi, có thể trích rất nhi sơn nấm, mộc nhĩ, tùng linh tinh, huyện thành tiệm tạp hóa, tiệm ăn đều thu, ít nhất ít nhất còn có thể trích rất nhi giá quả rau dại, hương hương miệng nhi cũng là tốt, luôn luôn thương lượng làm hắn đi xuống, sửa ôm níu níu, Hồ Hữu Điền đã chạy tới đem níu níu ôm vào trong ngực. Ôm nhà ta đại béo níu lạc. Hồ Hữu Điền tâm tình phi thường không tồi, ước lượng níu níu đi phía trước chạy. Níu níu ôm hắn cổ sợ ngã xuống, bị sóc ha ha cười. Không biết vì sao hồ xuyên trong lòng có chút toan, nhà mình khuê nữ đều không thế nào làm chính mình ôm lặc không cùng ta thân. Níu níu chờ không kịp, ghé vào hồ Hữu điển bên tai nhi hỏi con run lạc. Lúc ấy níu níu nói dối làm hồ Hữu điển, tìm cái không ai địa phương đem con run ném ở núi rừng, nàng còn lại là cấp con run hạ mệnh lệnh đi theo hồ Hữu điển, lấy này tới thử con run nghe lời năng lực. Thuần dưỡng con run như vậy mang theo độc tính động vật, quan trọng nhất chính là đến làm. Nó nghe chủ nhân mệnh lệnh, nếu không liền không thể dưỡng. Con Jun đã huấn luyện gần 3 tháng, lúc này thí nghiệm tốt nhất. Về nhà, Hồ Hữu điển cười ha hả bán quan, nhắc tới chuyện này, hắn hôm nay chính là ra gió to đầu. Xem hắn này vui tươi hớn hở dạ níu níu thật đúng là lấy không chuẩn con Jun có hay không bị ném xuống. Nàng một chút cũng không lo lắng con Jun không nghĩ chạy, ngược lại bị Hồ Hữu Điền cấp ngạnh ném. Xa bò sát tốc độ thực mau, phân rõ nhân thể hương vị thực chuẩn. Tưởng đi theo hồ hữu điển đặc biệt dễ dàng, con run nếu là theo không kịp, kìa muốn nó cũng không gì dùng. Một hồi về đến nhà, mấy cái hài mồm năm miệng mười hỏi, các đại nhân cũng ở lẫn nhau giảng hôm nay trải qua. Chờ đến mấy người đem sọt đồ vật ra bên ngoài lấy thời điểm, níu níu cũng giật mình núi lớn sản vật năng lực tới. Đồng thị nhất khoe khoang, không dính liền ngồi xổm trên mặt đất hướng ra ngoài lấy đồ vật, nàng lấy ra trên cùng cái này cỏ dại, nâng lên dùng gấp lên đại thụ diệp. Nhìn một cái ta trích thứ phao nhi, nhưng mới mẻ, cái lại đại lại ngọt, cùng ta một khối mấy người kia cũng chưa đoạt lấy ta, nàng lời này, đem lá cây mở ra, bên trong là tròn vo màu đỏ quả, mặt trên mang theo viên viên, níu níu hai mắt tỏa ánh sáng, chảo một viên bỏ vào trong miệng, ai u, cái này lại toan lại ngọt cảm giác, nơi nào là gì thứ phao nhi, cây mơ sao, nàng nhiệt liệt phản ứng đem đồng thị cao hứng hỏng rồi, bắt một phen cho nàng, liền tiếp theo ra bên ngoài lấy đồ vật, cái gì? Hắc nấm, cây táo chua, măng, thứ lê, quải táo nhi, màu màu châm. Nhất bang hải xem đến hoa cả mắt, ồn ào muốn đi theo đi lên núi săn bắn, lấy ra tới giống nhau đã bị cướp sạch, ai cũng không nhường ai, phân không đều đều liền đánh nhau cáo trạng. Đồng thị khác mặc kệ, những cái đó giã quả gì chính là hái về ăn, nàng cũng không khí, đều cấp hải nhóm phân, bất quá 10 tháng phân đến nhiều điểm nhi. Sau đó liền đem một nhĩ nấm, tùng linh tinh tâm thu hồi tới, bởi vì phía trước hảo, nàng hái về đồ. Vật về nàng chính mình, không cần giao cho bà bà trong tay, bất quá hồ có thủy cần thiết giao. Đây là bạch thị ý tứ, là làm tức phụ chính mình chỉnh điểm nhi thể mình tiền nhi. Bạch thị sọt đồ vật cùng đồng thị không sai biệt lắm. Chân chính làm người hoan hô chính là hồ lão cha bọn họ sọt, bên trong cũng có chút nhi ra quả linh tinh mang cho hải nhóm. Bọn họ nam nhân chủ yếu chính là chảo thỏ gà rừng sóc linh tinh động vật, thuận tiện ở nữ nhân chung quanh cảnh giới, giúp đỡ leo cây đủ đồ vật. Linh tinh Hổ lão cha mang theo mấy cái nhi, một ngày bắt được sáu chỉ gà rừng, bốn con đại phỉ thỏ, nhất đang chú ý chính là một con béo con nhím. Con nhím còn sống, xúc cuốn thân chỉ nhìn đến xám xịt đầy người thứ, trên lưng còn chát mấy cái quả. Hồ Hữu điền mới trụ, cùng đại bảo hai người đoạt, nhị bảo trực tiếp nhất, ôm hổ lão cha chân khóc lóc muốn. Vái người liền run hải nhóm. Hổ xuyên xem nữu nữu chỉ biết ăn, một cái trên mặt hồng hồng lục lục đại hoa miêu giống nhau, liền vẫy tay đem. Nàng gọi vào trước mặt. Ngươi xem cha cho ngươi lộng cái gì Hồ Xuyên lời này Từ sọt biên rác lấy ra một phen hoa nhi Hồng lam màu vàng Màu sắc rực rỡ khá xinh đẹp Níu níu không nghĩ tới nhà mình cha còn có tình thú sửng sốt một chút Cười tủm tỉm đem hoa nhi tiếp nhận đi Nãi thanh nãi khí nói lời cảm tạ cảm ơn cha Ai, nhà ta níu níu chính là hiểu chuyện nhi Còn biết cảm ơn lặc Cha hạ sẽ còn cho ngươi mang a Hồ Xuyên đặc biệt vui mừng Nhà ai hải cũng không có giống hắn khuê nữ Như vậy khả nhân đau, muốn quả, nếu nếu không cảm kích, hoa nhi lại không thể ăn, cách liền héo, ai, chỉ biết ăn, nhìn béo hô, hồ xuyên bị cự tuyệt vẫn là đặc biệt cao hứng, thấy thế nào níu níu đều rác đáng yêu đến không được, ôm vào trong ngực đậu nàng lời nói, níu níu, hồ thanh thanh đem nàng kéo đến trong phòng, một lần nữa cho nàng trải đầu, dùng đóa hoa đem bao bao đầu trang trí hoa hoè loè loẹt nàng còn rác đẹp, hỏi níu níu có thích hay không, không thích, níu níu lời nói, thật thật, nguyên này thì hải hiểu cái gì ban đêm kia đốn liền phong phú mới mẻ nấm hầm gà nhi bên trong thả lật miến rau dại tràn đầy một nồi to tuy rằng một đũa đi xuống chỉ có thể vớt căn nhi đồ ăn nhưng có thịt hương a níu níu chủ động ôm tô bự xếp hàng nàng lượng cơm ăn một chút một chút trứng lên hiện tại một tô bự vừa lúc ăn no nhưng bạch thị không cho nàng thịnh một muỗng đi xuống chỉ cấp nửa chén nhi thấy níu níu ôm cùng mặt nàng đại chén bạch thị liền phát sầu nhà Ai khuê nữ cũng không như người như vậy có thể ăn, bố Linh đinh cứ như vậy, trưởng thành kia lượng cơm ăn còn không được hù chết người. Lời này, ngã xuống đi một muỗng lại múc trở về nửa muỗng. Níu níu không vui, ôm chén kêu khóc đói, ta đói, ta đói. Một bên nhi khóc đi, đừng chắn nói. Hồ có tài quẹo trái quẹo phải, duỗi cánh tay làm bạch thị thịnh cơm. Hồ xuyên nhìn không được, đau lòng hài. Nương, ngươi liền cho nàng nhiều thịnh điểm nhi, đừng làm cho nàng khóc. Bạch thị hoành hắn. Liếc mắt một cái, thở dài nói ta là liên tiếc làm nàng ăn a, ngươi nhìn một cái nàng chén, ngươi ở nhìn một cái người khác chén, nàng còn không có hai tuổi đâu, về sau trưởng thành cái đại béo, cho ai, ai muốn a? Đây là sợ về sau gả không ra, níu níu vô ngứ, gạo cũng chưa kính nhi. Thân nãi, ngươi cháu gái mới không đến hai tuổi, ngươi lão tưởng quá xa. Này cũng không trách bạch thị, níu níu lượng cơm ăn quá lớn, sức lực càng là đại dọa người, hải nhi thủ đoạn nhi thô côn, nàng một bẻ liền. Đoạn, một chút nữ hải hình dáng cũng không có, trừ bỏ kia trương bản mặt. Nhắc tới lượng cơm ăn đại, hồ xuyên cũng không lời nói. Đồng thị đã sớm nhìn không được, nhân cơ hội nói cũng không phải là sao, ta liền chưa thấy qua níu níu như vậy có thể ăn hoa. Đều đuổi kịp một cái đại nhân lượng cơm ăn, trưởng thành nhiều sầu người. Được rồi, hải có thể ăn là phúc, ít như vậy người, liền nhọc lỏng nàng về sau, nhàn các ngươi. Lời này cũng liền hổ lão cha, chính là nương, níu níu còn đâu, hồ, thanh thanh cũng đi theo cầu tình, ai, thật sầu người, bạch thị cũng là bất đắc dĩ, lại cấp níu níu thêm điểm nhi. Hổ xuyên bọn họ ca mấy cái đều không yêu hướng lên trên ngồi, liền ngồi xổm trong viện hì lý khỏ khè khai ăn, hổ lão cha bọn họ liền vây quanh bàn ăn ngồi. thức ăn hảo đều vùi đầu ăn cơm cũng không ai lời nói níu níu nhai kỹ nuốt chậm thủ liền thừa cái đế nhi chén thường thường ngẩng đầu nhìn bạch thị cơm ăn nửa thanh bạch thị liền đứng lên mọi người còn có muốn ăn hay không nàng muốn đi thêm cơm từ từ từ từ ta lập tức liền ăn xong rồi hồ có tài mắt thèm trong bụng no rõ ràng còn có nửa chén ăn ngươi đi bạch thị bưng chén đi rồi Níu níu chờ chính là lúc này, dáng người mạnh mẽ liền bưng chén cọ đến hổ lão cha trước mặt, mắt trông mong nhìn hắn chén cơm, ra ra, ta đói, hầu tinh, hầu tinh, hổ lão cha điểm điểm nàng mũi, đem cô y lưu lại mấy khối thịt phân cho hải nhóm, sau đó trực tiếp cầm chén cấp níu níu, ai, bạch thị ở nhà bếp xem rành, mạch, lắc đầu thở dài, làm bộ không thấy được, níu níu là cô ý tìm ra ra, như vậy sẽ không có người toan lời nói, tựa như đồng thị, nàng có chuyện cũng đến nhẹ. Không có con dâu công công không phải, vì sợ bị nãi nãi giáo huấn, níu níu bưng chén đi ra ngoài, nha, níu níu, lại chạy ra ăn cơm à, hàng xóm lão thái thái cũng thích bưng chén ở cửa ngồi ăn cơm, níu níu cười tủm tỉm đi qua đi ngồi xuống, nói ngọt ngọt hỏi, tam nãi nãi, ngươi ăn gì đâu, hầm đồ ăn, tam nãi nãi bưng chén làm, níu níu xem, níu níu cầm chén dơ lên nàng trước mặt, tam nãi nãi, ngươi nếm thử ta. ai u hảo hài ngươi ăn ngươi ăn nếm thử nãi nãi ra có được không ăn tam nãi nãi đem cơm hướng níu níu trong chén đảo cười vẻ mặt vui mừng Thảo a hảo a níu níu ở trong lòng so cái ra lại thành công lừa đến ăn cổng lớn khoảng cách viện cách một cánh cửa bằng không lại muốn níu níu gà tặng. níu níu cũng thực tuyệt vọng ăn không đủ no khó chịu sao nàng cơm còn không có ăn xong hồ hữu điển liền đem nàng kêu về nhà người một nhà đều nhìn nàng Níu níu ôm chén, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, sao lạc, ta ăn cơm cơm lặc, con run là chuyện gì vậy, đồng thị đầu một cái thiếu kiên nhẫn, nhân tiện đem níu níu bát cơm đoạt. tam thúc, con run lặc, níu níu thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên, nhà, hồ hữu điền từ túi tiền đem bàn này thân hoàng kim giả lấy ra tới, thác ở trên tay làm nàng xem, níu níu không cảm thấy kinh ngạc, con run không chạy là bình thường, nàng duỗi. tay muốn bắt bị hồ hữu điền cấp né tránh nếu nếu a lại đây hồ lão cha đem đại cháu gái ôm ở đầu gối thực hòa ai nói con jun có phải hay không có thể nghe hiểu được tiếng người a không trách hắn như vậy hỏi vừa rồi hồ hữu điền đem vẫn con jun chuyện này cho bọn hắn nói hôm nay hồ hữu điền dựa theo đáp ứng tốt tìm cái không ai cho ngồi đem con jun ném hắn vẫn bụi cỏ đi chờ hắn hưng phấn sách theo chết thỏ hướng sọt phóng thời điểm bị ném xuống con jun đang lường đậu xanh mắt sâu kín xem hắn này đem hồ hữu điền dọa một cái quỷ kêu một tiếng liền lại đem con run ném lần này hắn không có người thấy hắn vẫn xà người còn hắn chiêu tài xà đại biểu này tài sao vẫn là một cái toàn thân che kín màu hoàng kim hoa văn xà chờ hồ hữu điền đang xem sọt thời điểm con run không biết gì thời điểm lại bỏ đến hắn sọt đi liên tiếp liền không khéo hợp mà là quái dị tuổi đại người liền hồ hữu điền đi theo xà có duyên làm hắn trước đem sọt phóng trên mặt đất chờ trời tối ở lấy đi xem xà có đi hay không kết quả con run ngây ngốc ở sọt ngây người một ngày đói bẹp cũng chưa động hoa sau đó mỗi người đều hồ hữu điền có tài vận nói dỡn làm hắn đem xà cấp cung lên hồ hữu điền đều tin hắn cùng con run có duyên bọn họ như vậy hỏi nếu nếu có thể gì chỉ có thể giả ngu một nhà hỏi nửa ngày cuối cùng quyết định trước đem con run lưu lại trưởng thành ở ném xuống đồng dạng sợ xà đồng thị trong lòng liền đặc biệt cách ứng đuổi thu chậm thì 10 ngày nhiều Thì nửa tháng, ngày kế, một nhà đại nhân lại đều đi rồi, lưu lại mấy cái hải ở nhà trong cửa nhi. Mỗi ngày thu hoạch cũng ở dần dần giảm bớt. Trong lúc đã xảy ra không ít chuyện nhi, ở trong núi gặp được quá vài lần lợn rừng, lưu đậu đậu cha cùng mấy cái thợ săn là hộ giá hộ tống nhân vật, đi đầu bắt đến một đầu lợn rừng, lưu đậu đậu cha vì thế còn bị thương. Trong thôn giác chính mình đều tham gia, hẳn là có bọn họ một phần nhi, vốn dĩ tính toán bán đi lợn rừng phân ăn thịt. Tại đây sự kiện. thượng hồ lão cha cách làm làm níu níu đặc biệt bội phục hồ lão cha làm chủ đem phân cho trong nhà thịt cho lưu đậu đậu nhà bọn họ người trong thôn có đi theo làm như vậy càng nhiều người hồ lão cha giả thanh cao níu níu cố ý nhìn lưu đậu đậu cha hắn thương không tính trọng bụng thượng bị lợn rừng răng nanh chọc một đạo mồm to không phải đại thương nhưng muốn đã lâu mới có thể phục hồi như cũ lưu đậu đậu ra liền dựa cha hắn tráng lao động bị thương liền không có sinh hoạt nơi phát ra một mọi người đều chờ ăn cơm níu níu liền minh bạch hồ lão cha vì cái gì làm như vậy nhưng có khi người tốt khả năng sẽ không hảo báo đổi thu thứ tám thiên thiên còn chưa sát hắc hồ xuyên là bị hồ có thủy bọn họ dùng ván cửa nâng trở về hắn chân trái thượng cột lấy tấm ván gỗ sắc mặt trắng bệch đây là quăng ngã chặt đứt chân cha ngươi sao đại bảo ẩn ẩn minh bạch này không phải chuyện tốt nhi đều mang lên khóc nức nở không có việc gì không có việc gì a hồ xuyên an ủi một Câu, đã bị nâng vào nhà đi, nữ nữ, cha sao, đại bảo hoa một chút liền khóc, không có việc gì, không sợ a. nữ nữ cũng chỉ có thể như vậy an ủi hắn, đi theo vào đông xương phòng, nàng rất ít tiến đông xương phòng, nơi này đã từng nữ chủ nhân lưu lại sinh hoạt dấu vết còn ở, nhà mình cha thường xuyên sẽ nhìn vật nhớ người, nữ nữ cảm thấy nhất không nên bước vào nơi này người chính là nàng, nếu không chính mình trọng sinh, đại bảo nhị bảo nương có lẽ bất tử, nàng đối một cái chết đi người. không có cảm thấy dư thừa tình cảm là đối đại bảo nhị bảo có chút ấy náy. Hồ Xuyên bị phóng nằm ở trên giường đất, hồ có thủy bọn họ cũng sẽ không đối níu níu một cái hải cái gì, liền lại vội vàng đi ra ngoài. Cha, ngươi sao lạc? Níu níu đứng ở giường đất biên, nhìn đến cha trên mặt còn có chảy ra. Cha chính là quăng ngã một chút, không đau. Hồ Xuyên vì nhiều chuẩn bị con mồi, súng phong nhận việc gia nhập đến vào núi săn thú trong đội ngũ, mấy ngày hôm trước đều hảo hảo, cũng là hắn nhất. Thời đại ý, truy chỉ bị thương thỏ khi dẫm không rất mương đi. Hắn kia hai tay cũng liền bộ cái thỏ đánh cái gà rừng, tiến săn thú đội ngũ chuyện này trong nhà những người khác căn bản là không biết. Mấy ngày nay đánh hạ con mồi đều trực tiếp bán cho thợ săn, lăng là một chút khẩu phong không lậu. Cái này té gãy chân, tránh đến về điểm này tiền đồng còn chưa đủ dùng. Này thật đúng là mất nhiều hơn được. Hổ xuyên trong lòng phát sầu. Đệ đệ muốn thân, muội muội muốn xuất giá, bởi vì hắn thiếu hạ. Nợ bên ngoài còn không có trả hết, hắn không thể không sầu, biết tin tức gấp trở về hổ lão cha, mắt lạnh nhìn hắn trong chốc lát, gì cũng không liền đi ra ngoài, lão đại, ngươi làm gì vậy, chê ngươi cha mẹ không bản lĩnh, bạch thị đau lòng lợi hại, ra tới nói liền có chút giận dỗi, nương, ngươi cái gì đâu, là ngươi nghi ta không bản lĩnh, như vậy nhiều người một khối săn thú, theo ta quăng ngã thành như vậy, hổ xuyên thực hổ thẹn, cũng thực áy nấy, trong nhà nợ bên ngoài cơ hổ thành hắn tâm. Bệnh, hắn không yêu thiếu người đồ vật, còn không thượng hắn bắt cấp, trong nhà phải dùng tiền bạc hắn càng sốt ruột. Ngươi hạ thể hiện, cũng không phải là không bản lĩnh sao, ngươi nếu là ra điểm chuyện gì, làm mấy cái hài làm sao bây giờ. Bạch thị vỗ nhẹ hắn một chút, không muốn nhìn đến nhi ủ rũ cụp đôi bộ dáng, đến cuối cùng, nàng hốc mắt đều. Hổ xuyên nhìn giường đất biên nhi một hàng tam hài, còn đều là ngây thơ vô tri tuổi, hắn trong lòng lại đột nhiên nghĩ mà sợ lên, còn hảo ngã. Vào đi là cái mương, nếu là khác địa phương nào, không chừng thế nào đâu, về sau ngươi nhưng đừng gạt trong nhà làm chuyện gì, không phải về điểm này nhi nợ bên ngoài sao, qua năm chúng ta ca mấy cái ra xuất lực, một chút liền cho hắn còn thượng, hồ có thủy cười hì hì an ủi nhà mình, biết hắn trong lòng lo lắng cái gì đâu, ai, lại không thể đủ rồi, hồ xuyên trong lòng cảm động, hứa hẹn không ở xúc động, đồng thị đột nhiên vung tay, đến bên miệng nhi nói không dám, xoay người đi rồi, bọn họ. Nhị phòng dựa vào cái gì cấp đại phòng trả nợ Tuy rằng bạc là cha mẹ bên kia cấp Nhưng hồ có thủy có tiền riêng Nhiều ít đều có thể giao cho nàng điểm nhi Đồng thị liền sợ nam nhân nhà mình cấp đại phòng trả nợ Tới rồi ban đêm Hai khẩu liền vì chuyện này nói nhau nhau thượng Bạch thị nghe thấy động tĩnh liền chạm trong viện cẩn thận nghe xong nghe Trở về nói cho hồ lão cha Vì trong nhà thiếu nợ bên ngoài chuyện này ở nói nhau nhau Tức phụ không phải cái đồ vật Hôm nay xuyên quăng ngã thành như vậy giúp đỡ còn chướng nàng ném mặt liền đi rồi làm cho bọn họ xảo đi hổ lão cha trong lòng phiền đến hỏa không thích nghe này đó cách một lát lại hỏi trong nhà có nhiều ít tiền bạc bạch thị nghi nghĩ buông đế giày bỏ đến giường đất bên trong muốn bắt đồ vật theo bản năng chiều chung quanh nhìn nhìn liền nhìn thấy níu níu ở một bên nhi ngoạn nhi hổ bông nuôi đem níu níu ôm một bên nhi đi đừng làm cho nàng thấy cho ta lấy ra tới chơi bạch thị không yên tâm nói Hồ lão cha liền không như vậy đa tâm Lạnh lẽo Hắn phiền lòng khí táo Nghĩ ngày mai còn muốn hay không đi trên núi Níu níu mắng to nãi nãi nội tâm Nàng lại không phải không biết về điểm này Nhi bạc ngật đáp Cùng tiền đồng đặt ở chỗ nào rồi Tàng trụ sao ngài lão Bạch thị liền chính mình động thủ đem níu níu anh hạ giường đất Làm nàng đi xem nàng cha đi Níu níu dẩu miệng đi rồi đông xương phòng nơi này Hồ Hữu điền đang ở phô chính mình phô đệm chăn Hắn mấy ngày nay muốn ở nơi này phương tiện chiếu cố hồ xuyên níu níu tới a con run đâu hồ hữu điền chào hỏi nói đi chơi níu níu tận lực làm chính mình lời nói thời điểm giống cái hài níu níu lại đây ngồi hồ xuyên vỗ vỗ giường đất biên nhi lôi kéo níu níu giúp nàng bỏ lên tới kế tiếp đuổi thu hồ lão cha bọn họ cũng không sai quá chính là hồ thanh thanh bị thay đổi xuống dưới chỉ có thể đái ở chiếu cố hải thương tàn nhân viên còn có một đám mấy ngày nay bị hồ có tài hơi kém đói chết gà vịt Nửa tháng, sau, đổi thu kết thúc, mệt mỏi hồi lâu mọi người có mã bất đình để phơi đồ vật, chờ phơi làm làm hảo lấy đi ra ngoài bán. Đại đại, bạc, cũng hoa hơn phân nửa. Đồng thị lại không hài lòng, một nhà tránh bạc, toàn làm một người hoa. Nàng toan ngôn toan ngữ không ít có ý kiến nói. Thẳng đến lạc tuyết, mới nằm không đến hai tháng hổ xuyên liền ngạnh xuống giường, nhì không được. Mùa đông không có việc gì làm. Nữ nhân còn có thể đóng đế giày gì, nam nhân là hoàn toàn rảnh rỗi, hồ lão cha liền mỗi ngày chắp tay sau lưng ra cửa nhi, không muốn ở thiên xem hài. Hắn nếu là nghe thấy trong nhà có hài tiếng khóc, tới rồi cửa cũng có, thể quay đầu liền đi, ôm xong nhi ôm tôn, nhiều khiến người mệt mỏi. Không có việc gì làm, liền sinh ra rất nhiều thịnh hành toàn thôn già trẻ trò chơi, như là tức phụ nhảy giếng, lăng ăn hoa. Đại bảo như vậy tuổi người đều sẽ ngoạn nhi. Níu níu mỗi ngày lãnh này, mấy cái hài nhi ngồi xổm trên mặt đất xem nhân ra ngoạn nhi, đông lạnh đến nước mũi chảy dòng, nàng tưởng ngoạn nhi, đại Hải đều không mang theo nàng, ở đại nhân trước mặt nàng lại không dám khoe khoang, chỉ có thể là cái quần chúng, dẫn bọn hắn ra tới thông khí hồ thanh thanh, đang ở cùng mặt khác cô nương tán gẫu Nhà ngươi níu níu ngày thường đều ăn gì a hai ngươi không ở một cái trong nồi ăn a một cô nương nghẹn cười nói, ý gì a hai ngươi còn phân hai nồi ăn cơm nột. Hồ Thanh Thanh không minh bạch nàng là ý gì, nàng cười ngươi đâu, khẩu đản nhi tỷ tỷ lưu quyên, liền chỉ vào níu níu làm nàng xem, ngươi nhìn níu níu, kia mặt bạch, ngươi đang xem xem khác hài, một đám mặt thuân vô pháp nhi xem, Hồ Thanh Thanh, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, không bóng loáng không, còn bắt tay, nhà ta níu níu trời sinh hảo làn ra, mùa đông liền hoa không ra khỏi cửa nhi, nhưng không trắng nó sao, nhà ta muội muội cũng cả ngày không ra khỏi cửa nhi. Ngươi xem nàng kia mặt, đen thui tẩy đều tẩy không xuống dưới, một cô nương vuốt chính mình mặt thở dài, một đám đúng là ai mỹ cô nương, âm thầm hâm mộ khởi níu níu hảo làn ra tới, nàng vừa đến mùa đông, giống như là hạt trong bầy gà, bạch mặt một chút bị gió lạnh, tồi dấu vết đều không có, vĩnh viễn đều giống lột xác trứng gà, làm người hảo sinh hâm mộ, kỳ thật trắng loại sự tình này đều là dị năng rèn thân thể mang đến chỗ tốt. Nhưng níu níu thập phần sợ lánh, ra cửa sủy tay liền chưa bao giờ móc ra đã tới. Chờ thông khí thời gian qua, Hồ Thanh Thanh liền dẫn bọn hắn về nhà. Trong nhà tới khách nhân, vẫn là cái người quen. Níu níu níu mày, đối người tới nàng là cao hứng không đứng dậy, nàng gần nhất, không chừng ngày đó nhà mình liền nhiều mẹ kế. Người, đến là tống bà mối, một thân đỏ thấm áo khóa lại trên người nàng, có vẻ nàng lại béo lại sưng gặp người trước cười, một đôi mắt nhìn Hồ Thanh Thanh, như là ở cân nhắc một kiện thương phẩm. Loại này treo ra ánh mắt, làm hồ thanh thanh thực không được tự nhiên, chào hỏi liền về phòng, níu níu đem đại bảo nhị bảo đuổi đi, nàng ngồi xổm cửa nghe nhà chính tiếng người, nhà ngươi cái này cô nương thật không sai, ta vừa thấy liền thích, đáng tiếc nhà ta nam hải đại đại, bằng không liền cầu cùng, ngươi kết thân ra, tống bà mối quải công nhi đem người cấp khen, tống tỷ tỷ cũng thật hội thoại, nhà ta nữ chuyện này về sau cũng thác cho ngươi làm. bạch thị cũng thực sẽ bắt chuyện ký thật nàng đã sớm đã đem hổ thanh thanh việc hôn nhân thác cấp trong thôn một cái khác hiểu tận gốc dễ bà mối ta ước gì có tốt hậu sinh trước cấp bạch đại muội tống bà mối tự tin tràn đầy nói nói đông nói tây một lát nhàn thoại tống bà mối liền đem hôm nay ý đồ đến bạch muội ngươi không phải muốn tìm một cái bộ dạng tốt nữ làm con dâu sao ta này một có tin tức liền chạy nhanh nói cho ngươi đã đến rồi vất vả ngươi mau cùng ta Là cái dạng này, các ngươi cách vách diêu gia thôn, có hộ lý họ nhân gia, trong nhà đứng hàng đệ tứ khuê nữ trương thập phần tiêu chí, năm nay 15 tuổi tuổi, chính vừa lúc đối thượng nhà các ngươi lão tam, hai người ngươi tới ta đi nửa ngày, đại khai y tứ chính là nhà gái hiền lương thục đức, nào chỗ nào đều hảo, hỏi bạch thị muốn hay không đi trộm, tương xem một chút. Bạch Thị còn không biết Hồ Hữu Điền đã cùng Hồng Anh hòa hảo, như lúc ban đầu chuyện này, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, là ngày mai liền phải đi cách vách thôn tương xem, còn có nhận thức người, níu níu, hiện tại Tam Thúc cùng Hồng Anh nhưng dính, Hồng Anh tới cũng chỉ có 14 tuổi, thực hảo hống, bị nàng nương hù dọa ở, Tam Thúc hống hai hạ nàng liền phản bội nàng nương cùng Tam Thúc một quốc gia, hai người lại đang thương lượng như thế nào làm hai nhà người thành, toàn bọn họ đâu. Đừng hỏi nàng là làm sao mà biết được, còn có thể sao biết, nghe lén nhìn lén tới, đổi thành người khác, níu níu đều không tiếc xem, tám thúc quá không cho người bớt lo, tiễn đi bả mối, Bạch Thị liền bắt đầu lục tung, tìm một thân ra cửa nhi siêng y, liền chờ ngày mai ra cửa nhi xem nhân gia khuê nữ đi. Níu níu không thể, loại sự tình này cũng có vô pháp nhắc nhở, buồn bực quá sức, muốn tương xem chuyện này, Bạch Thị trừ bỏ nói cho hổ lão cha ngoại, ai cũng không, ngày hôm sau. Buổi trưa, thay đổi xiêm y suy sụp cái rổ liền đi rồi, níu níu nhìn theo nãi nãi đi ra ngoài, lại quay đầu lại xem không biết nhạc gì tam thúc, không nghĩ ra được chuyện này nhi sẽ như thế nào, bên này nhi chuyện này còn không có cái kết quả, nhà cũ bên kia người tới, tới chính là một cái thí hài, phú quý, đặc biệt không lễ phép ném xuống một câu liền chạy, là lão thái thái làm hồ lão cha hướng nhà cũ đi, năm nay dưỡng lão bạc nên cho, hồ lão cha đã sớm nhớ thương chuyện này, năm nay đòi tiền. Ngày đẩy sau, hắn còn đang suy nghĩ gì thời điểm hướng nhà cũ bên kia Nhi đi đâu. Hắn từ trên tường bái ra một khối gạch, cầm nặng tám 800 văn. Tiền số lượng là tốt, chuẩn bị tốt lương thực cũng đồng loạt đưa qua đi. Kêu lên Hồ Xuyên, hai người đi đông phòng tận cùng bên trong cách gian khiêng hai bao tải lương thực, liền như vậy khiêng đi rồi. "Ra, ta cũng đi." Nếu nếu còn nhớ nãi nãi quăng nga phá đầu chuyện này, chuyện này không thể liền như vậy tính. "Hành, ngươi đến nghe lời a, Hồ lão Cha đáp ứng rồi, bị trăm mấy cân lương thực áp suy sụp nửa bên thân, bước chân lại vẫn là vững vàng. Níu níu an tĩnh đi theo, lộ khó đi nàng liền chạy vội ở phía trước dẫn đường, sợ hai người quăng ngã. Từ khi năm trước ăn tết hơi kém đánh lên tới về sau, liền không như thế nào hướng nhà cũ đã tới. Chờ bọn họ đến thời điểm, mặt khác hai nhà đã tới. Các ngươi còn biết tới, còn biết nhà cũ môn nhi chiều bên kia khai, thật khó cho các ngươi Lão thái thái này chính mình bất mãn, giác hổ lão cha. Không có trước kia hiếu thuận, có rảnh cũng không tới nhìn xem nàng. Thật nhiều người đều ở đây, hổ lão cha trên mặt liền có chút khó coi, xé rách mặt chuyện này không phải qua đi liền quá khứ. hồ ly chính một nhà xem bọn họ ánh mắt chính là không chào đón, ngoài ra còn thêm ghét bỏ xem thường, này liền không có tưởng hòa hảo như lúc ban đầu ý tứ. Níu níu mộc mặt, đôi lão thái thái, hổ ly chính một nhà đều chán ghét khẩn. Nếu có thể, nàng hy vọng về sau không cùng mắt chó xem người thấp thân, thích lui tới. Trong nhà chuyện này nhiều không cố thượng Nương đừng trách tội Hồ lão cha giải thích một câu Liền thuận thế lôi kéo níu níu ở ngồi hạ Nói ta đem lương thực mang đến Nương ăn trước Không đủ ở cùng ta Vẫn là tam ca hảo phóng Nhà ta không lương Ngươi cho ta mượn điểm bái Hồ lão tứ thỏ qua tới ngồi xuống Thiển gương mặt tươi cười Gì thời điểm đem thiếu hạ còn Ta ở mượn Hồ lão cha thực chướng mắt hắn cái này Chơi bời lêu lỏng tứ đệ Níu níu đối hồ lão tứ ấn Tượng chính là không giống lão hồ ra người, người này đầy mặt dữ tợn, cái rất cao, liền sinh thành đầy mặt hung tướng, nhị lăng dường như sẽ trong dây lát nhảy dựng lên hù dọa hài nhi. A ô, hồ lão tứ bị cự tuyệt, hoành níu níu liếc mắt một cái liền cố ý giả ra hung giống, dương nanh múa vớt dọa nàng, níu níu ngẩn người, hoa một chút khóc. Nàng cố ý đem vùi đầu ở hồ lão cha cánh tay thượng, không cho người nhìn đến nàng mặt, tinh thần lực nháy mắt liền ra tới, đi theo hồ lão tứ phía sau. Lão tứ, ngươi còn dám như vậy hù dọa hài ta cùng ngươi không để yên. Hồ lão cha bực, hồ lão tứ vừa rồi nào vừa ra chính là ở trả thù. Trả thù hắn không mượn lương thực, đây là thật không đem hắn để vào mắt. Hồ lão tứ nhưng không sợ hắn, cười tủm tỉm nói ta liền đậu đậu nàng, ai làm nàng như vậy không trải qua dọa, này có thể trách ta a ta cùng nàng ngoạn nhi đâu. Ngươi về sau thiếu cùng nhà ta hài ngoạn nhi, hồ lão cha xoay đầu, vô níu níu phía sau lưng, đây là hắn không muốn tới nhà cũ. Nguyên nhân, một nhà đôi mắt đỉnh lên đỉnh đầu thượng lão tứ là cái hôn chướng chính mình kẹp ở bên trong trừ bỏ bị khinh bỉ chính là bị khinh bỉ. Hồ xuyên là bối nhi không lời hay, hắn có điểm sợ hồ lão tứ, ôm quá không ở khóc níu níu, liền đề nghị phải đi. Lão thái thái ném mặt một cái bồi tiền hóa, bảo bối nhi đi, ngươi phải đi liền đi, về sau đừng tới, ta đã chết các ngươi cũng đừng tới, không các ngươi này người một nhà. Lời này liền có chút nghiêm trọng, có người nhảy ra chỉ trích hồ. Xuyên quanh năm suốt tháng không tới một chuyến, tới liền đi, nhà cũ có rắn độc mãnh mạnh thua, chuyện này còn không có đâu, vẫn luôn không lộ diện nhi hổ lý chính ra tới, xem cũng chưa xem hổ lão cha bọn họ liếc mắt một cái, ngồi ở chủ ngồi trên sụ mặt đem mọi người nhìn cái biến, cô đơn không xem hổ lão cha, hổ duyên, hổ lão tứ một nhà cùng hắn xuyên một cái quần, cũng không để ý tới hổ lão cha, nhị phòng bên kia nhi nhân tính cách mềm yếu, cũng không hé răng nhi, hổ lão cha giác nan kham, như. vậy rõ ràng nhẹ đãi đồ vật cũng đưa đến hắn đãi không đi xuống đánh thanh tiếc đón phóng mang đến tiền bạc buông không màng hồ lý chính giữ lại liền đi rồi đứng lên xem bọn họ đi xa hồ lão tứ viết miệng cười một chút đại béo thân liền phải ngồi xuống đi răng rắc thình thịch răng rắc ghế chặt đứt chân thình thịch hồ lão tứ ngồi dưới đất hắn ngao một tiếng đứng lên điên khởi mũi chân liền nhảy dài rộng thượng thình lình cắm điều gậy gỗ huyết tha thiết mạo bị hắn hồ nhảy loạn Nhảy ném chỗ nào đều là tiếng kêu thảm thiết kia kêu một cái kịch liệt, bị thân cha ôm này thác trên vai níu níu, bên môi lộ ra một tia tà cười, tính trẻ con trên mặt lệ khí mọc lan tràn, kia ti tà khí nháy mắt liền bừng tỉnh không thấy, nàng lại là cái kia mộc mặt hài, nhà cũ, mọi người phản ứng lại đây sau nhịn không được cười, chạy nhanh đem hồ lão tứ nâng đi, chờ hồ ly chính hắn quần vừa thấy, mặt giả đều chiều, kia gậy gỗ không biết sao xui xẻo thiếu chút nữa nhi cắm ở phân địa phương. Nếu là cắm chuẩn ngược lại hảo, cũng không đến mức đem lại thọc cái lỗ thùng, chờ tới rồi ra, Bạch Thị cũng đã trở lại. Này sao? Vẻ mặt không cao hứng, đồ vật đều đưa đi qua sao? Bạch Thị hỏi Hồ Xuyên nói, nà, đưa đi qua. Hồ Xuyên hứng thú không cao, không muốn giảng nhà cũ chuyện này. Đoán cũng có thể đoán được không phải là gì chuyện tốt nhi. Bạch Thị cũng không hỏi, ngược lại ngăn không được ý cười khác. Hôm nay ta đi thôn bên cấp lão tam tương xem khuê nữ đi, kia nữ chân không tồi. Bạch thị phóng thất thanh âm tổng kết một câu so với kia cái hồng anh cường. Hồ xuyên thở dài nương, lão tam rất thích hồng anh, nghe hồng anh việc hôn nhân lại không thành, không chừng hai người bọn họ đã sớm lại dính đến một khối đường đi. Ta thân cha, ngươi chân tướng, níu níu kích động, nhà mình cái này cha ngày thường lời nói không nhiều lắm liền biết vùi đầu làm việc, không nghĩ tới trong lòng như vậy thông thấu đâu. Bạch thị vui mừng một chút liền không có, ngươi thấy hai người bọn, họ, cái kia, ở một khối, không phát hiện, lão ta mấy ngày nay tổng vụng trộm ra bên ngoài chạy, hồng anh việc hôn nhân lại không thành, ta đoán, Hồ xuyên dưỡng thương thời điểm nhìn hổ hữu điền, từ đa sầu đa cảm yêu thương thiếu niên biến thành lo được lo mất lăng, đều là người từng trải, hắn chỗ nào còn dùng thấy a đoán đều có thể đoán được, phản hắn, thỏ nhãi con, ta nói đều thành đánh rắm Bạch thị khí mắng lên, thở phí phí liền phải cách cửa sổ kêu Hồ hữu Điền, đừng kêu, không ở, nhà, Hồ Xuyên chạy nhanh đem nàng ngăn cả, nhưng ngươi cũng đừng có gấp, lão tam không phải hải nhi, làm việc nhi có chừng mực, không chuyện gì ta đi ra ngoài, hắn lời này đi ra ngoài, tưởng trong lén lút tìm Hồ hữu Điền nói chuyện, sợ hắn xảy ra chuyện nhi, đừng đi đâu, ta cùng ngươi một lát lời nói, Bạch thị tạm thời đem Hồ hữu Điền chuyện này buông. Có chút lời nói đã sớm tưởng cùng Hồ Xuyên, chính là vẫn luôn không cơ hội. Chuyện gì a Hồ Xuyên lại trở về có ngồi xuống. Vốn dĩ, ngươi là trong nhà lão đại, không có phóng qua ngươi cấp lão tam thân đạo lý. Hồ Xuyên vừa định hắn không quan hệ, đã bị Bạch Thị cấp ngăn cả. Nàng nói tiếp lão tam là cái lăng loại, lại coi trọng như vậy cái khuê nữ. nương liền nghĩ trước cho nàng cưới tức phụ thu thu tính, đừng làm cho hắn gây họa. Nếu không có chuyện này, trong nhà khẳng định trước cho ngươi ở tục một phòng tức phụ, đại bảo nương đều đã chết hai năm, quỷ khuất ngươi, lời này hồ xuyên lại ngượng ngùng, lại cảm động, nương, ngươi cái này làm gì, đại bảo hắn nương cho ta sinh như vậy mấy cái hảo hài, ta cũng nguyện ý vì nàng thủ hai năm, ai, như vậy tốt con dâu, là ngươi không phúc khí a, bạch thị thở dài, vuốt ve níu níu đỉnh đầu nói níu níu a, về sau nhưng hiếu thuận cha ngươi, biết không? nga còn muốn hiếu thuận nãi nãi, níu níu nỗ lực làm bộ ngây thơ vô chi dạng ý đồ bác bạch thị cười. Ngựa gỗ, ta hảo khuê nữ. Hồ Xuyên vui mừng chiếu ngoan ngoãn nữ nhi khuôn mặt thượng hôn một cái. Có như vậy hiểu, chuyện nhi khuê nữ, nhìn nàng nghiêm trang bộ dáng liền giác vui mừng. Níu níu lau mặt, ta hảo cha, có thể không hôn ta không, ta lão không thích ngươi. Cơm chiều thời gian, hồ Hữu điền hử điều nhi liền về nhà. Hồ lão cha chờ hắn đã lâu. sụ mặt nhìn hắn nói lão tam a, ngươi lại đây, ta cùng ngươi điểm nhi chuyện này. chuyện gì a? hồ hữu điền có tật giật mình, theo bản năng chiều mọi nơi nhìn xem, cha thần sắc quá không thích hợp nhi. ngươi cùng ta tiến vào. hồ lão cha bối sao xuống tay, vào nhà chính. rốt cuộc chuyện gì sao? liền ở trong viện bái. hồ hữu điền lẩm bẩm lẩm bẩm, bị hồ lão cha một cái con mắt hình viên đạn sát ở, một bước tam dịch vào nhà chính, nghênh diện liền bay tới một con dính bùn đế dày. Ai ra? Làm gì a? Hồ Hữu Điền bị tạp trung, Hắn che trở mặt, xoay người muốn chạy. Ta xem ngươi chạy, chạy cũng đừng tiến lão ra môn. Ngươi làm gì ngươi cái vương bát cao trong lòng rõ ràng. Hôm nay xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Hồ lão cha đem người mắng trụ, nhặt lên giày liền chiếu Hồ Hữu Điền đổ ập xuống đánh. Ai ra? Ta không dám, đừng đánh a. Hồ Hữu Điền bị đánh ngao ngao kêu. ở nhà bếp chờ ăn cơm người bái đầu triều đình phòng xem. Đây là sao? Đồng thị túm chặt hồ có thủy rất có điểm nhi hưng phấn hỏi, thiếu hỏi thăm, hồ có thủy cả ngày thử lưu không ở nhà, hắn chỗ nào biết, bạch thị gõ cái nổi này duyên nhi, trừng mắt nhìn bát quái đồng thị liếc mắt một cái, không muốn ăn cơm liền về phòng làm sống đi, chỗ nào đều có ngươi, có công phu, hống hống hải cũng so đi ra ngoài xuyến môn hồ liệt liệt cường. Đối với con dâu ái cùng người tiến đến cùng nhau đông ra trường Tây gia đoạn nhàn thoại, bạch thị thực trướng mắt nàng điểm này nhi. Lại không chỉ hoãn làm sống, đồng thị thấp không thể nghe thấy biện giải một câu, cái kia gì, nương, ta đói bụng, hồ có thủy ra tới hòa giải, cười ha hả hướng trong nồi thăm dò. nương, hồ có tài người chưa tới thanh tìm được, nhà cũ bên kia nhi đem lương thực khiêng đã trở lại, nhà ta khinh, người quá đáng, gì, bạch thị trong đầu ong một tiếng, huyết khí nảy lên chán, trực giác nhà cũ bên kia nhi muốn ra yêu Nga, nàng phịch một tiếng lược muỗng, đi ra nhìn chầm chầm hồ có tài hỏi ý gì. Chuyện gì vậy, ta, ta ở đại thẹn thụ chỗ nào ngoạn nhi, liền, liền thấy lão thái thái còn có đại bá, hướng, hướng bên này đi, cùng thừa lương người, nhà chúng ta cấp lương thực đều là mốc meo, không nghĩ cấp cũng không cần như vậy, như vậy đạp hư người, hồ có tài vận thở hồn hển là chạy, cũng là khí, lão thái thái những lời này rõ ràng không phải lời hay, lại hoa đồ vật tới, bạch thị nghe minh bạch, khí cả người phát run, tân lương thực sao có thể mốc meo, này con mẹ nó mù. Hồ có hơi nước nhảy dựng lên, quay đầu liền phải ra bên ngoài hướng, nhà cũ bên kia Nhi liền sẽ nhưng này bọn họ một nhà khi dễ, đây là vì ăn tết thời điểm theo chân bọn họ thiếu chút nữa đánh lên tới trả thù, đứng lại, bạch thị đuổi theo một bước đem hắn giữ chặt, chỉ chỉ còn có chu lên thanh Nhi nhà chính, Nhi, há mồm thế nhưng khí không ra lời nói tới, ta đi kêu cha, đồng thị lời này chạy ra đi, níu níu cùng nhị bảo chính phủ này chén trở thịnh cơm, nhà cũ rõ ràng là tìm việc Nhi. Còn ở giờ cơm đi lên nhất náo nhiệt đại thẹn dưới tảng cây tuyên truyền, đây là muốn đánh nhà bọn họ mặt a đi, níu níu khí hận không thể quăng nga chén tỏ vẻ một chút trong lòng tức giận, lôi kéo nhị bảo đuổi kịp hổ lão cha bọn họ, các ngươi đều đi theo làm gì, ra đi, hổ lão cha được đến tin tức, hắc mặt đem, theo một loạt người giống trở về, tự mình một người đi rồi, hắn vừa qua khỏi cửa nhà cái kia đường đất, liền thấy hồ lý chính đỡ trụ can lão thái thái lại đây. phía sau còn đi theo kháng bao tải người, nương, ngươi như thế nào lại đây, hổ lão cha vội vàng chào hỏi nói, hắn bước nhanh đi lên đi, muốn đỡ lão thái thái, không cần ngươi đỡ, lão thái thái cầm quải trượng hướng trên mặt đất tạp, thực kích động, xoắn thân không cho hổ lão cha đỡ, hổ lão cha nhận khí, nhìn về phía hổ lý chính đây, là làm gì đâu, hắn tưởng chính tay nghe một chút hổ lý chính là cái ý gì, về sau muốn sinh khí cũng hảo, Cái lại cũng hào đều phải trước đem ý tứ biết rõ ràng. Ra đi, hồ ly chính nói, hắn lại đối mặt sau hai nhi nâng nâng cằm ý bảo bọn họ thượng hồ lão cha trong nhà đi. Hắn mất một phiết, liền thấy mặt sau quẹo vào nhi địa phương có người bưng chén theo kịp, sợ bị thấy lại trốn đi trở về. Lão thái thái lại bắt đầu bão nổi cái gì ra đi, liền ở chỗ này, để cho người khác đều biết biết hắn. Hồ lão tam là sao cái hiếu thuận hắn mẹ ruột. Nương, nhà chúng ta đi, vừa lúc cũng nên ăn cơm. Hồ lão cha sợ nhất lão thái thái chẳng phân biệt trường hợp làm ầm ý, làm nang như vậy ở bên ngoài kêu, không phải trước mặt mọi người bị vả mặt sao. Niu niu trộm chạy tới, vừa lúc Nhi nghe thấy lão thái thái nói, nàng tránh ở một bên Nhi, do dự mà muốn hay không đem lão thái thái mê đi xong việc Nhi. Nhưng lão thái thái năm nay 70 hơn tuổi, có chút bệnh liền nị nị oai oai thỉnh đại phu xem, hận. Không thể đem dược đương cơm đốn đốn ăn, này đương khẩu nếu là hôn mê, hồ lý chính nhất định bóp là bị chính mình ra khí vựng, mất nhiều hơn được a Hồ lão cha đối thượng lão thái thái liền ma chảo, đó là hắn nương, chính mình trừ bỏ hiếu thuận nàng, còn có thể thế nào? ốm như vậy tâm thái, hồ lão cha cơ hổ cầu xin nói nương, có chuyện liền về nhà, cấp nhi chửa chút nhi mặt được chưa? Lão thái thái bắt lấy hắn nói không bỏ vậy ngươi là thừa nhận, hồ lão cha còn không có lời nói. Lão thái! Thái tràn đầy nếp uốn trên mặt bốc, lên khởi thương tâm khổ sở ta một cái quả phụ lôi kéo các ngươi không dễ dàng, già Dà rồi, đáng chết, ngươi hổ thụ liền như vậy đối ta, liền như vậy đối ta, ô ô, ta này tồn tại còn có cái gì ý tứ? Lão Thái Thái cái này là thật thương tâm, hắn thiên hướng hổ ly chính một nhà là bởi vì nàng sợ lão đại không nuôi sống nàng, lúc trước phân ra khi nàng khăng khăng muốn đi theo lão đại, trong nhà đồ vật một nửa đều phân cho lão đại ra, mặt khác mấy cái nhi giác. không công bằng liền đều lập khế thư chỉ mỗi năm cấp tiền bạc lương thực khác toàn mặc kệ nhiều năm như vậy xuống dưới lão đại một nhà mặt ngoài nhìn hiếu kính kỳ thật nàng mỗi ngày bị khinh bỉ bởi vì nhi cùng nàng không đồng nhất tâm con dâu không sợ nàng trái lại cha tấn bà bà nàng không chỗ ngồi cũng không dám giả chỉ có tam nhi đối nàng là thiệt tình hiếu thuận nơi trốn nghe nàng sau lưng không thiếu cấp đồ vật hiện tại liền tam nhi đều không hiếu thuận nàng trong lòng một Chút không có dựa vào khóc đặc biệt thương tâm Hồ lão cha có chút hoảng, Chi lăng xuống tay tưởng cấp lão nương rát nước mắt Lại bị hồ ly chính cấp dành trước Liền nghe hồ lý chính nói ta nương a, Lão tam ra chở cưới con dâu Lấy không ra lương tới về tình cảm có thể tha thứ Ngươi cũng đừng khóc Ở khóc hỏng rồi thân Hắn lời này không khác lửa cháy đổ thêm dầu Lão thái thái nghe vậy liền khóc lóc dùng quải trượng đánh hồ lão cha Bất hiếu đồ vật Lão nương phí công nuôi dưỡng ngươi Lớn như vậy, ngươi vì nghênh con dâu liền mặc kệ ta chết sống, ta mệnh khổ a, dưỡng hạ ngươi như vậy cái bất hiếu quy tôn, có tiền bạc cưới tần tức phụ, ngươi không lương cấp mẹ ruột ăn, hổ lão cha biên chốn này lại đây quải trượng, biên nhìn đứng ở tường viện thượng xem náo nhiệt, còn có tụ lại đây rất nhiều người, hắn ra mặt phát khẩn, mấy chục tuổi người, bị mẹ ruột làm trò nhiều người như vậy mặt nhi lại mắng lại đánh, hắn lại thẹn phấn lại cáu giận, còn có không gian nan kham, thương tâm, huyết khí vừa lên tới. Hồ lão cha liền bắt lấy đánh lại đây quải trượng đoạt tới tay, như đủ kính nhi ném thật xa, ở mọi người không có phản ứng lại đây khi, hắn trong cơn giận giữ chỉ thiên thể ta nếu là đưa quá mốc meo lương thực, khiến cho ông trời đánh xét đánh chết ta. Đây là thực trọng lời thề, xem náo nhiệt người ong ong ong khe khe nói nhỏ, lão thái thái khóc kêu thanh âm đột nhiên im bặt, nàng nâng rỗng tuyết tay, hơi giật mình nhìn trên cổ gân xanh bạo khởi, sắc mặt nhân tức giận mà, hơi mang giữ tợn hồ lão cha. Nghe hắn thế nhưng đã phát trọng thể, lão thái thái trong lòng liền bắt đầu hoài nghi có phải hay không oan uổng hổ lão cha, lại nghĩ tới nàng cái này nhi ngày thường là thực hiếu thuận, như thế nào sẽ đưa hai túi mốc meo lương thực đâu. Hổ lão tam liền không phải không hiếu thuận người, bưng chén nhi bái ở đầu tưởng thượng xem náo nhiệt người liền câu công đạo lời nói. Hồ ly chính phiết liếc mắt một cái, đem lời nói người ghi tạc trong lòng, ra trái lương tâm nói, nương, ngươi cấp lão tam trở chút nhi mặt. có chuyện gì chúng ta người trong nhà đóng cửa lại nhi tới rõ ràng, hắn lại quay đầu lời lẽ chính đáng phê bình hồ, lão cha lão tam ngươi vừa rồi đoạt lão thái thái quải trượng làm gì, làm nương đánh vài cái liền đi qua, ngươi nhìn xem hiện tại đem nương sợ tới mức, còn tưởng rằng ngươi lại muốn đánh người, nghe lời nói vây xem quần chúng liền liên tưởng lên thượng một lần hồ, ra khó được ồn ào huyên náo đánh người sự kiện, giác khẳng định là hồ, lão cha bão nổi đem nhà mình thân chất cấp đánh, Tam thúc thật sẽ thề, là tưởng bọn im ra cố ý oan của ngươi. Vẫn là ta nãi cố ý tìm việc nhi. Hồ diệu tổ theo sát xuyên tạc hồ lão trai ý tứ, phản đem một quân. Ngươi tam thúc là nhà ta không đưa quá một cái mốc meo lương thực, ngươi một cái làm chất đảo sẽ đổi trắng thay đen, hướng ngươi tam thúc trên người bát nước bẩn. Bạch thị vội vàng đuổi lại đây, tiến lên đỡ lão thái thái liền phải hướng ra đi. Lão thái thái này lúc này phản ứng. lại đây thướng tâm kính nhi cũng đi qua liền rất phối hợp đi theo bạch thị hướng ra đi hồ lão cha quay đầu sải bước trở về đi cấp hướng bước chân có thể thấy được hắn là có bao nhiêu tức giận đem ngươi nãi quải trượng nhặt về tới hồ lý chính bối sao xuống tay đuổi kịp hắn ngửa đầu ớt ngực dạng thoạt nhìn vĩnh viên tự tin tràn đầy níu níu đang muốn trước mặt mọi người người giáo huấn một chút ngạo gà dường như hồ lý chính đã bị hồ xuyên nắm sau cổ lánh sách này sách về nhà vào Ra môn nhi lão thái thái một chút ném ra bạch thị tay không cần trụ quải trượng liền cọ cọ hướng nhà chính đi từng người đều ở trong phòng ngồi xuống hồ lý chính vẫn là không mặn không nhạt dạ đôi mắt đều không kẹp ai một chút đầu tiên mở miệng trong nhà không lương có thể trước không cho ta cũng không phải dưỡng không sống nương các ngươi như vậy làm là giống đánh ta mặt làm toàn thôn người xem ta chê cười hồ lão cha cũng bình tĩnh lại hắn minh bạch đây là bị trả thù đâu ta Đưa đi lương thực đều là hảo hảo, mốc lương là ai làm cho ai biết, các ngươi đây là làm gì, vẫn là thân huynh đệ không, lão thái thái đứng ra hòa giải, nàng phiết đen mặt hổ lý chính liếc mắt một cái, nhạ nhạ nói đưa có phải hay không mốc meo đi, không nói cái này, lão tam lại cho ta rót điểm nhi lương thực, coi như là đáng thương, hiếu thuận đem ngươi nuôi sống đại nương, lời này, nàng liền mặt nước mắt, khóc lóc kể lể nàng có bao nhiêu không dễ dàng, hồ diệu tổ đầu một cái phản đối cần. thiết rõ ràng nhà của chúng ta không thể làm người chọc cột sống chúng ta không màng tình nghĩa oan uổng tam thúc ra lời này hắn đem đặt ở cửa lương thực kháng lên hướng trên mặt đất đảo hạt cao lương thượng mọc đầy đốm đen áo áo ngã trên mặt đất cơ hồ nhìn không ra nguyên lai hình dạng hôn người mùi mốc nhi đỉnh người hô hấp cứng lại lương thực mốc meo giống nhau có vài loại khả năng bị ẩm thu hoạch khi không có phơi khô hoặc là thấy thủy mỗi một loại tình huống đều có khả năng thúc đẩy lương thực chương đốm đen Lão thái thái đau lòng nhìn biến thành màu đen lương thực, tạo nghiệt a đem lương thực đạp hư thành như vậy, lão tam ra ngươi chính là xem ta lão thái bà không vừa mắt, cố ý làm lão tam cho ta đưa mốc meo lương thực, nàng cùng bạch thị nhiều năm không hợp, lần trước còn bị tính kế một hồi, cái này càng nghĩ càng giác có loại này khả năng, nắm bạch thị tay áo chiều trên người nàng đánh, phá sản đàn bà, ngươi không phải cái đồ vật, ta đã chết ngươi liền, cao hứng, hại chết ta ngươi liền đắc ý, không ai nhìn ngươi cái này tao đề. Hồ Thanh Thanh đám đông xông lên đi, bắt lấy lão thái thái tay nãi nãi, ngươi buông ta ra nương, còn nương đem ta nương đánh vỡ đầu chảy máu mới được sao. Ta nương không có lộng hư lương thực, ngươi buông ra, bồi tiền hóa, liền ngươi cũng dám muốn ta cường, lão thái thái đẩy ra bạch thị, thuận tay đánh hồ Thanh Thanh một chút, ngươi muốn làm gì? Bạch thị giống giận chất vấn, lửa giận thiêu đỏ nàng mắt, căm hận, ánh mắt xem nhân tâm kinh, nàng đem hồ Thanh Thanh hộ ở trong ngực. Đánh nàng có thể, nhưng không thể đánh nàng khuê nữ. Hồ lão cha đi tới, không nói một lời che ở thê nữ trước người. Lão thái thái xem nhi không hướng về nàng, lôi kéo hồ lão cha cánh tay khóc lợi hại. Ngươi nhìn xem ngươi bà nương, trong mắt liền không có ta cái này bà bà, mỗi lần, mỗi lần thấy nàng đều đem ta tức chết đi được, ô ô, ta hảo khổ mệnh, đồng lứa không hưởng qua nhi nữ phúc, đều tới khí ta, ô ô, đều tới khí ta. Liền cháu gái cũng muốn ta cường, ta đồng lứa vì các ngươi bị người khi dễ, hiện tại con ta thành ra lập nghiệp, ta còn là bị người khi dễ, ta già rồi, đáng chết. Nàng sướng nghiệm làm đánh, đến kích động ra dùng nắm tay trùy ngực, khóc thở hồn hển, giống cái hài. Hồ lão cha nhìn như vậy lão nương, trong lòng nhụt trí, trong đầu tưởng chính là, lão thái thái tuổi trẻ thời điểm một người cực cực khổ khổ mang theo mấy cái hài sống, qua, bị người khi dễ không người giúp, ngày mùa thời điểm mệt hôn. Mê qua đi, một nữ nhân so nam nhân còn có thể chịu khổ bị liên lụy, ngày qua đến khổ không nói nổi, lại cũng không đem bất luận cái gì một cái hải đói chết, nương, ngươi cũng đừng khóc, lương thực ta lại cho ngươi rót, nhi vẫn là câu nói kia, không đủ ăn còn có, hổ lão cha chịu không nổi lão thái thái không dứt tiếng khóc, cũng không nghĩ tại như vậy huynh đệ không phải huynh đệ, máu không phải mẫu nháo đi xuống, nếu ăn mệt chút có thể ngừng nghỉ đi xuống, hắn nguyện ý ăn cái này mệt, lão. Thái thái dừng lại tiếng khóc, không tin hỏi một câu thật sự. Nhì à, ngươi cũng không thể lừa ngươi nương, làm người phải hiếu thuận. Hổ lão cha gật đầu, túm xem hắn giống xem ra thù giống nhau bạch thị đi ra ngoài. Chúng ta đi, hổ lý chính mục đích còn không có đạt tới, hắn trước tiên đi, đến làm người rêu rao khắp nơi đem lương thực đưa qua đi mới có thể giải hắn, trong lòng kia khẩu khí. Hắn đi tới cửa nhớ tới cái gì dường như, quay đầu lại đầu đối lão thái thái nói nương, một nhà đều. Chờ ngài lão ăn cơm đâu, đợi chút khiến cho lão tam đem lương thực đưa qua đi à, ai, ta đây liền trở về, lão thái thái một bộ ngươi yên tâm dạng đáp ứng rồi, đông xương phòng, bạch thị hai mắt phiếm lệ quang, ức chế không được trong lòng hỏa khí, cùng hồ lão cha xảo lên, ngươi nương không dễ dàng, ngươi nương không dễ dàng, liền ngươi nương không dễ dàng, ta đâu, ta dễ dàng sao hồ lão tam, ta cho ngươi lo liệu lớn như vậy ra ta dễ dàng sao, lương thực đều cấp đi ra ngoài trong nhà ăn cái. Gì? Hải nhóm ăn cái gì? Đó là ta nương, ngươi đừng như vậy, ta bảo đảm, đây là cuối cùng một lần, về sau nương chính là khóc chết ta cũng mặc kệ. Hồ lão cha ngồi xổm một bên nhi như thế làm bảo đảm, ngươi bảo đảm còn không bằng chó má. Bạch thị dùng hết toàn thân sức lực giống lên một câu, quăng ngã môn đi rồi. Nàng nghe xong quá nhiều như vậy bảo đảm, tiếp theo, chỉ cần lão thái thái một khóc một nháo, không dùng tới điều hắn liền khuất phục, bảo đảm có đôi khi không bằng cái giấm. phi người mười không bằng cái chó má hương, lão thái thái phỉ nhổ, lại làm hồ xuyên đi rót lương thực. Hồ xuyên ở xin chỉ thị quá hồ lão cha lúc sau, chỉ có thể túm hồ có thủy đi rót trong nhà về điểm này nhi tổn lương. Liền nhất xúc động hồ hữu điền, cũng không dám đem lão thái thái như thế nào tích, không nghĩ thấy nàng cái mặt già kia, liền trốn ở trong phòng mắng. Đại bảo, níu níu, chúng ta xông lên đi đánh nàng đi. Hồ có tài thiên chân nói, ta không dám. Đại bảo ngượng ngùng lời nói thật, thật. không thể đánh nếu níu khẳng định nói ngươi đánh nàng sẽ bị ra ra đánh chết cái này kêu đại bất kính mỗi người đều phải mắng ngươi chính mình cái này lão thúc tuổi đặc biệt thích tưởng vừa ra làm vừa ra hắn muốn đánh lão thái thái đó chính là thật sự tưởng lại còn có sẽ tìm mọi cách như vậy làm vậy ngươi làm sao khiến cho nàng như vậy khi dễ nhà chúng ta ta nuốt không dưới khẩu khí này hồ có tài nhìn nhà chính lão thái thái thân ảnh trên nét mặt mang theo không phủ hợp tuổi chán ghét Đây là có bao nhiêu chán ghét lão thái thái, níu níu thầm than, nhìn lão thái thái đôi mắt hơi hơi mị một chút, bay nhanh hàn quang chợt lóe mà qua, giờ này khắc này, nàng đặc biệt tưởng thần không biết quỷ không hay giết chết lão thái thái, làm nàng sớm chết sớm siêu sinh, nhưng nghĩ đến ra ra nơi nào, nàng liền không hạ thủ được, ra ra là cái hiếu, nàng không muốn làm thực xin lỗi ra ra chuyện này, nhưng thật ra hổ ly chính có thể xuống tay thu thập một chút, làm hắn. Về sau thiếu nhảy đát, hoặc là trực tiếp giết chết đánh đổ. Níu níu oán hận nghĩ, trong lòng ta ác ý tưởng nhi một khi nảy sinh ra tới, liền kiềm chế không được muốn đi hoàn thành. Nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới phải làm người tốt. Níu níu, ngươi, ngươi làm sao vậy? Hồ có tài nhìn níu níu cả buổi, bị trên mặt nàng cái loại này, cái loại này đặc biệt dọa người, đặc biệt lạnh như băng dạng dọa tới rồi, chính là ở nhìn kỹ. Níu níu vẫn là cái kia níu níu, mộc mặt, không yêu cười, không có. gì níu níu thu liễm cả người làm người sợ hái lệ khí xoay người đi rồi này ở hồ có tài trong lòng lưu lại vô pháp ma diệt ấn tượng hắn hơi giật mình nhìn níu níu đi xa bỗng nhiên cảm thấy cái kia bóng dáng ly chính mình hảo xa xa đến nháy mắt liền sẽ nhìn không thấy chính là rõ ràng duỗi tay là có thể với tới lão thúc níu níu hảo dọa người đại bảo ấp úng nói bên kia nhi hồ xuyên cùng hồ có thụy ở cùng lão thái thái thương lượng có thể hay không buổi tối ở đem lương thực đưa qua Đi, sợ mất mặt nột, sợ mất mặt trả lại cho ta lão thái bà đưa mốc meo lương thực. Đừng vô dụng, chạy nhanh đi. Lão thái thái chưa quên nhà cũ bên kia nhi chở nàng ăn cơm chuyện này. Trở về chậm, thật sự khả năng không cơm ăn. Nhà ta chưa từng có đưa quá mốc meo lương thực, rốt cuộc chuyện gì vậy nãi nãi ngươi trong lòng rõ ràng. Hồ có thủy nhẫn không dưới khẩu khí này, lời nói khẩu khí thực hướng, hắn chính là không nghĩ ở ban ngày thời điểm khiêng lương thực quá thôn, đến lúc đó mỗi người. đều sẽ cho rằng chính mình ra đem mốc meo lương thực đưa cho lão nhân ăn, sẽ bị người chọc cột sống mắng. Ta rõ ràng gì, người cái này vương bắt cao, tuổi còn trẻ liền không nghĩ hiếu thuận lão nhân, Ngươi muốn làm gì. Khí ta lão thái thái không thành, lão thái thái một tay điểm hồ có thủy phương hướng, nước miếng nơi nơi phi, chính là không đề cập tới mốc meo lương thực chuyện này. Tám câu ly không được chết, nhưng thật sự có điểm bệnh tai, nàng so với ai khác đều sợ, có thể đi mấy chục dặm. Lộ liền vì đi lấy điểm nhi thảo dược trở về uống uống, cho dù là không bệnh, chỉ là cảm thấy không thoải mái liền phải xem đại phú, liền phải uống thuốc, rốt cuộc là không có đem lão thái thái phục, được rồi, ta đi đưa, hổ lão cha khiêng lên bao tải muốn đi, hắn đã không nghĩ đang xem thấy cái này vô lý giảo ba phần lão thái thái, từ từ, có như vậy mấy cái nhi không cần, ngươi đưa gì đưa, không cần ngươi, ta làm ta tôn đưa, lão thái thái nói, như vậy mất mặt chuyện này, hổ lão cha liền. Không phải một cái núp ở phía sau biên nhi người, hắn không lời nói, trực tiếp khiêng lên lương thực liền đi. Không ai lãnh nàng tình, lão thái thái nghẹn miệng hử lạnh một tiếng. Nhìn về phía bên kia nhi còn ở tranh chấp hai huynh đệ. Ngươi chân còn không có hảo nhanh nhẹn ta đi đưa. Hồ có thủy cướp bao tải muốn hướng chính mình trên vai đáp. Không cần, ta chân đều hảo. Hồ xuyên lời này liền đuổi kịp hồ lão cha bước chân. Lão thái thái chống quải trượng đi theo phía sau nhi. Đều xem gì? Xem. Chưa thấy qua nhi hiếu thuận lão nương a lão thái thái đối với xem náo nhiệt người mắng, là chưa thấy qua như vậy hiếu thuận, đưa xong một đợt lại một đợt, lần đầu thấy, ha ha, một phụ nhân dựa môn cắn nảy bánh bao, ha ha cười nói, lời này giống thứ giống nhau chắc đến hổ lão cha phụ trong lòng, bước chân không khỏi nhanh hơn, đầu đều nâng không đứng dậy, ta phi, lão thái thái đối với phụ nhân thực khinh thường phỉ nhổ, vừa đi vừa mắng ngươi chưa thấy qua nhiều, ghen ghét con ta. Hiếu thuận ta, có bản lĩnh làm ngươi nhi hiếu thuận ngươi đi, ăn không đến quả nho quả nho toan, cái gì ngoạn ý nhi, phi, lão đông tây, phụ nhân không dám cùng lão thái thái đối với mắng, bởi vì nàng là lý chính nương không hảo đắc tội. Lão thái thái tới trên đường gặp người liền khóc lóc kể lể nhi không hiếu thuận, ít như vậy công phu đã sớm ở trong thôn truyền khai, nhà này thấy hồ lão cha bọn họ, cách đầu tường liền cùng một khắc gia, dọc theo đường đi tịnh là xem náo nhiệt người, lão. Thái thái, lương thực phải về tới, có người truy vấn nói, a con ta hiếu thuận, này không phải lại cho ta đưa tới sao, lão thái thái nói, nàng này không khác lại tự cấp hổ lão cha một nhà sở soạn, vừa rồi không quá tin hổ lão cha sẽ đưa đi mốc meo lương thực người, lúc này toàn tin, có thể không tin sao, này cùng dạo phố giường như, kia mốc meo lương thực là chuyện gì vậy a? xem náo nhiệt không chê chuyện này đại người ngăn đón lão thái thái hỏi, liền như vậy hồi sự nhi. lão thái thái không muốn nói nhiều dưới chân một quải liền đi rồi nàng không lời nói cũng không muốn giải thích vừa rồi như vậy thét to hổ lão cha bất hiếu hiện tại nàng giải thích gì đều là tự vả miệng có người sẽ nàng không thông cảm nhi nữ không biết rõ ràng liền đánh chính mình nhi mặt. đây là nàng không muốn nhìn đến nàng cũng muốn thể diện hổ lão cha cùng hổ xuyên đem lương thực đặt ở nhà cũ cổng lớn không tính toán cũng không nghĩ đi vào quay đầu rất xa thấy lão thái thái chống quả trượng chạy tới Dưới chân có tuyết nàng cũng không dám chạy mau Đã kêu bọn họ từ từ Đi thôi hổ lão cha quyền đương không nghe thấy Quay đầu theo lộ trực tiếp đi rồi Này không phải về nhà lộ hồ xuyên theo sau Hai người trực tiếp ra thôn nhi xuống ruộng Ở nhà thu thập kho lúa bạch thị Thường thường đứng ở môn nhi nhìn xem Nàng tuy rằng sinh khí hổ lão cha một mà ở ẩn nhẫn Làm nhà mình không dứt có hại Nhưng vẫn là lo lắng bọn họ bị nhà cũ bên kia nhi nhân vì khó Nhiều năm như vậy bọn Họ không phải tới rồi trình độ nhất định, căn bản không dám cùng nhà cũ bên kia trí khí, mỗi lần không chiếm tiện nghi không, qua đi liền phải bị như vậy trả thù trở về. Hồ Lý Chính dùng mỗi năm dưỡng lão tiền khó xử bọn họ một nhà đã, không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn là lần đầu như vậy vả mặt. Thụ sống một chương gia người sống một khuôn mặt, Bạch Thị cũng là qua tuổi nửa trăm người, trong nhà nhi nữ đều lớn, cưới vợ gả khuê nữ, đúng là chú trọng thanh danh thời điểm, cố tình năm nay luôn là... Bị lão thái thái hướng trên mặt nhổ nước miếng, bất hiếu là phải bị người chọc cột sống mắng, mặt đều ném đến thôn bên đi, đều mau thành có tiếng bất hiếu nhà, cái này người trong thôn lại muốn tin đồn nhảm nhí bị người không dám ngẩng đầu. Đưa ra đi lương thực cũng đổ không được từ từ chúng khẩu, về sau còn sao ra cửa nhi. Trong nhà tồn lương không đủ ăn thượng chỗ nào lộng đi. Có bệnh có tai còn trông cậy vào bán lương thực quá ngày đâu, lương thực không có, bị bệnh làm sao. Bạch thị càng, nghĩ càng giận, hốc mắt bắt đầu phiếm hồng. Giác đều là một ven tuổi làm nãi nãi người Còn hộ không được hài nhóm Nàng trong lòng khó chịu Nãi nãi không sợ Níu níu dưỡng ngươi a, Níu níu chớp một đôi ngâm đen mắt to Bên trong lóe chân thành tha thiết quang Ô ta hảo hài Bạch thị bị đậu đinh đại hài một câu khóc ôm níu níu khóc thương tâm Níu níu mang thịt hố tay cấp Bạch thị sát nước mắt cau mày phủng nàng mặt Bạch thị hắc hoàng trên mặt đều là năm tháng lưu lại dấu vết Mỗi một cái nếp nhăn đều tố một cái sinh động vất vả chuyện xưa hai mắt đẫm lệ mông lung trong ánh mắt rơi xuống nước mắt tựa hồ là nóng bỏng Nên ở níu níu trên tay là tiếng nàng đáy lòng nàng đột nhiên nảy sinh ra hận ý phủng bạch thị tay không tự giác buộc chặt Năm đen trong ánh mắt có gió lốc đột kích níu níu nãi nãi không khóc ha đừng sợ bạch thị tưởng chính mình dọa đến hài nước mắt còn không có thu làm liền vỗ níu níu phía sau lưng hống nàng nãi nãi nhị bảo cung dưỡng nãi nãi nhị bảo đồng ngôn đồng ngữ bạch thị trong lòng cảm động ôm hài khen đem không cao hứng chuyện này tạm thời phóng tới một bên nhi đi lương thực phong ba căn bản liền không qua đi cùng ngày ban đêm bạch thị liền thu thập cuốn chăn màn muốn mang theo níu níu nhị bảo cùng hồ thanh thanh ngủ hồ lão cha tự biết đuôi lý nhưng hắn cũng thực ủy khuất đối với thu thập đồ vật bạch thị cầu không dùng được hắn liền phát hỏa nhi một ven tuổi người ngươi còn như vậy là muốn cho Hải nhóm chê cười ta đúng không vậy ngươi liền đi về sau cũng đừng dọn về tới khiến cho người đều xem ta chê cười hải nhóm cười ngươi tính cái gì toàn thôn người đều đang cười ngươi cả nhà đều mất hết mặt bị người không dám ngẩng đầu bạch thị sử này kính nhi giận hô hành hành hành ghét bỏ ta qua vài thập niên ngươi còn không biết thông cảm ta đó là ta mẹ ruột ta có thể như thế nào tích nàng ngươi cái pháp ta làm theo ngươi hồ lão cha cùng nàng xảo hai người không ai nhường ai Là, đó là ngươi mẹ ruột, ngươi không sau lưng cho nàng đồ vật nàng dám như vậy cưới ngươi cổ ị phân, nàng như thế nào không tìm người khác phiền toái, như thế nào liền tìm ngươi, liền ngươi hiếu thuận, phi, níu níu nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, cuối cùng nhìn về phía nhị bảo, nhị bảo, tỉ nhìn xem ngươi phía sau lưng, làm gì, nhị bảo hỏi cái này lời nói, xoay qua thân nửa nằm bò làm níu níu xem, có cái trùng, ta cho ngươi bóp chết a. Níu níu trợn mắt muốn nói dối, nàng tay theo, đại quần bông, liền sờ đến nhị bảo trên mông, tay nhéo mềm thịt như vậy một ninh, ngao một tiếng, nhị bảo đính thân liền về phía trước bò, nước mũi trước rơi xuống, sau đó là nước mắt, hắn khóc rung trời vang, bò chui vào bạch thị trong lòng ngực, ôm nàng cổ mồm miệng không gió cáo chẳng níu níu hư, níu níu hư, bạch thị cũng không cùng hổ lão cha xảo, không hỏi xanh đỏ đen trắng, trước tấu níu níu một cái tát, quay đầu liền cùng nhị bảo cho hắn báo thù nhị bảo liên tiếp khóc hắn mông đã không đau nhưng niu niu ninh hắn hắn muốn khóc bị hắn khóc đau đầu bạch thị liên tiếp hống cũng không công phu thu thập cuốn chăn màn hồ lão cha tuy rằng không biết chuyện gì vậy nhưng tức phụ không đi rồi hắn nhạc nhị bảo nhiều khóc một lát làm tốt sự không lưu danh níu níu từ trên giường đất đáp này chân lưu xuống dưới lại bỏ đến trên mặt đất từ giường đất trong động đem tiến vào ngủ đông kỳ con run lấy ra tới Nàng phải làm một chuyện lớn nhi, con run làm về sau cộng sự, cần thiết tham dự, này xa chỉ số thông minh không đủ, đến luyện, đáng tiếc đây là mùa đông, ấm sành, nhiều ngày không thấy con run không biết là ở ngủ đông trước ăn đồ vật quá nhiều, vẫn là mập lên, bạch đế màu hoàng kim thân rắn tròn vo đã hai ngón tay thô, bàn ở ấm sành cơ hồ thịnh không dưới, có ngọn, xa xa nhìn màu hoàng kim rất làm người hiếm lạ, lấy gần vừa thấy, kia tế, kim hoàng sắc vảy rậm rạp, băng lạnh băng dạng xem người ra đầu tê dại, hổ lão cha trong lòng cách ứng hỏng rồi níu níu. a, ngươi lấy nó làm gì? ta thấy thế nào như là trưởng thành đâu. chạy nhanh, chạy nhanh cho ta ném. vương bát cáo ngươi còn đem nó phóng giường đất phía dưới, cắn người sao chỉnh. bạch thị quát, nàng sợ già, cả người nổi ra gà đều đi lên, nhìn trưởng thành điểm nhi con run trong lòng thẳng run lên. níu níu sở đến cả người lạnh lẽo con run trên người, lấy ra nó tam giác đầu, hai tay niết khai con run miệng làm bạch thị xem. Không nha, tam thúc không nha sẽ không cắn người. Bạch thị nhìn, kỹ, đỏ như máu miệng chỉ có phân nhánh thon dài đầu lưỡi ở hơi hơi động, hàm trên có hai cái thịt ngật đáp, không có răng nọc, nhưng càng làm cho nhân tâm cách ứng. Ngươi tam thúc hạt, rắn độc không nha cũng sẽ cắn người, ngươi chạy nhanh lấy đi ra ngoài. Bạch thị hướng ra ngoài oanh níu níu, còn lừa nàng nói ngươi mang theo con run đi ra ngoài ngoạn nhi đi, lão đặt ở chỗ nào liền cho nó buồn đã chết. Níu níu, ngươi cái này lừa. Vì con run chuyện này, Bạch Thị nghĩ tới rất nhiều biện, Pháp, sấn níu níu không chú ý đem con run ném cho gà ăn nha, ném mương nha, ý đồ lấy đế giày chụp chết a từ từ, một có nguy hiểm, ngốc không lăng đăng con run liền hầu thượng thân, chạy so với ai khác đều mau. Bạch Thị liền không đến qua tay, ném xuống con run nàng còn chưa tới ra đâu, con run liền về trước tới, hổ lão cha liền giác con run thực thần, không cho ném dù sao cũng không nha, cắn không được người. này xa cùng nhà chúng ta có duyên đâu đem nó ném như vậy xa còn có thể chạy về tới nó có thần nhi lạc không thể chậm trễ từ xưa đến nay xà chính là cái tương đối thần bí giống loài thậm chí còn có truyền xà là không có trưởng giác long các nơi đều có đánh chết xà sẽ bị vận rủi quấn thân pháp nhi tốt một loại là xà thông biết bơi thủy đại biểu tài cũng có mơ thấy xà có thể phát đạt pháp nhi cho nên con run mới không bị thật sự đánh chết ở nhà ngây người lâu như vậy bạch thị tin Phật Đối truyền phong tục đều tin thực, trong lòng đối con Jun liền rất kiêng. Kỵ, một phương diện sợ xúc phạm thần linh, một phương diện lại thật sự không thích xà. Về sau không chuẩn đem con Jun hướng trong phòng lấy, ném bên ngoài nhi đi, đừng làm cho ta thấy nó a Bạch thị rốt cuộc là lại nhà ra. Nàng trong lòng buồn bực địa phương cũng rất nhiều, người trong nhà trước nay cũng chưa uy quá con Jun ăn cái gì, cũng không có đồ vật nuôi nấng Không cam đoan có người cõng nàng uy, nhưng từ như vậy một chút đại. Trường đến bây giờ như vậy thô, không thần kỳ đó là giả. Níu níu chính là lợi dụng mọi người đối xà loại này lại kính lại sợ tâm lý, mới dám như vậy trắng trợn táo bạo dưỡng loại này hội trưởng thành cự mang xà. Tương lai con Jun chỉ là cái trong cửa Nhi đều hảo, xem ai còn dám động bất động bắt nạt tới cửa. Nhưng bắt được bên ngoài khẳng định muốn đem con Jun đông chết. Hồ lão cha liền lãnh níu níu đi nhà bếp. Hư, thanh điểm Nhi, đừng làm cho ngươi nãi biết. Hồ lão cha làm tặc dường như nói Níu níu gật đầu, hổ lão cha liền lấy qua nhóm lửa, ngồi, cầm đứng ở phóng đồ vật tủ âm tường bên, xoay đầu tới nói níu níu ngươi đem ấm sành cho ta, ta đem nó phóng bên trên nhi, ngươi nãi tìm không ra, còn đông lạnh không con run, không, ta muốn mang nó đi ra ngoài ngoạn nhi, níu níu làm bộ không hiểu chuyện nhi, khô cứng giòn cự tuyệt, nàng còn có việc nhi phải làm, đến đem con run lộng thanh tỉnh. Ngốc, ngươi nãi lừa ngươi đâu, mùa đông xà chỉ có thể ngủ ở ấm áp địa phương, bắt được trên nền tuyết liền đông chết. Hồ lão cha oán, trách nói, chúng ta đây cho nó tắm nước nóng đem, giặt sạch nước ấm tắm nó liền không lạnh. Níu níu trước mắt to tràn đầy đều là thiên chân vô tà. Hồ lão cha đỡ chán níu níu a, ngươi như vậy sẽ đem con run ngoạn nhi chết. đã sớm tỉnh lại con run trừng mắt xem hồ lão cha dán ra thân tự ấm sành ló đầu ra nó miệng rộng một trương kia bồn máu mồm to có hải nhi nắm tay đại đánh ha thiết dùng ngốc lăng lăng ánh mắt ánh mắt nhìn sắc mặt trở nên trắng hồ lão cha ngươi có thể tưởng tượng một con rắn trong dây lát vụt ra tới trường bồn máu mồm to dạng sao hồ lão cha một lòng ở giọng mắt nhi sách nửa ngày nhìn con run tam giác đầu xoay qua đi dùng màu đỏ tươi đầu lưỡi liềm niu niu mặt thân thiết lại quái dị Ta ông trời, níu níu đừng nhũ nhích, đừng làm cho nó cắn nảy ngươi. Hồ lão cha giống lên một câu, hắn cả người huyết nháy mắt sôi trào nhiệt một chút, sau đó chính là rét Zun, cơ bắp không chịu khống chế run Hắn chậm rãi vươn tay ý đồ bắt lấy còn ở liếm níu níu mặt con. Zun, hồ lão cha không phải lần đầu tiên sợ con Zun, níu níu không có ngăn cản mà là đem tinh thần lực phát ra. Nếu là con Zun có bất luận cái gì nguy hiểm khác thường, tinh thần lực có thể nháy mắt đem nó dập nát. Bất quá hoàng kim xà độc tính không lớn, toàn dựa diện mạo dọa người. Con run cảm giác được cái tay kia, xoắn thân nhìn thoáng qua, liền đó nhận đi đem đầu cọ ở hổ lão cha trong lòng bàn tay, biểu hiện ra mười phần dịu ngoan. Bất thình lình thân thiết đem hổ lão cha hoảng sợ. Hắn ai ra một tiếng, lập tức bắt tay trở về thu. Sau đó nhìn nghiêng đầu con run, hắn trong lòng đột nhiên có một cổ kỳ diệu thần kỳ cảm. Này xà, nó thông nhân tính lạc. Con run cảm giác được lánh theo ly gần nhất nguồn nhiệt bò đi, nó đầu đáp ở níu níu thủ đoạn như thượng, xoắn thân theo liền tưởng hướng tay áo bò, di không thể làm nó chui vào đi, hồ lão cha nói, hắn lúc này trong lòng quái dị cảm giác càng thêm nồng hậu, níu níu cái này cháu gái đánh liền cùng khác hài bất đồng, trời, sinh lực lớn như nhu, ăn dài hơn đến mau, hiện tại lại chiêu xà như vậy thích, nàng là cái gì đầu thai lặc, hồ lão cha thần kỳ buồn bực, ra ra, cấp con run tắm rửa đi, Níu níu bóp con run đầu, sách ở trong tay, vì sao phải cho con run tắm rửa, trước kia không cũng không tẩy quá sao, nó lãnh, cho nó mặc quần áo đi, níu níu ra vẻ đáng yêu, cầm con run phải cho hồ lão cha, hồ lão cha, hắn giác thần kỳ, lại biết con run không có độc nha, liền khắc phục trong lòng đối xà khó chịu, kính nhi, đem con run nhận được trong tay, con run thân ồn éo ồn éo, nửa thanh thân rắn triển ở hồ lão cha bàn tay thượng, thường thường trương đại miệng ngáp, Nó không tinh thần, lại vây lại lánh. hổ lão cha xem con run mê hoặc dạ, đột nhiên trong lòng liền không như vậy cách ứng, nhưng trên tay băng lánh lánh cảm giác một chút cũng không tốt, ra ra, cấp con run tắm rửa, níu níu nhớ mãi không quên chuyện này nhí, làm gì thế nào cũng phải tẩy, tẩy đã chết làm sao, hổ lão cha không. Rõ làm gì thế nào cũng phải tắm rửa, nhưng tưởng tượng lại rác hải nhi muốn đánh thiên kỳ bách quái, liền tính toán tùy tiện lừa gạt một chút, tỉnh vẫn luôn bị níu níu nhắc mãi, nàng kia bộ dáng khóc lên quái gọi người đau lòng, ngươi cái này ma nhân tinh, trước cùng con run ngốc nơi này, ta đi ôm điểm nhi xài. Hồ lão cha nói, hắn thò tay, phát hiện con run đã nhắm mắt lại. Níu níu đem con run một vòng một vòng nhi kéo xuống tới, xách ở trong tay, làm nó cái đuôi kéo dài trên mặt đất con. Jun trải qua một cái thu đông, đã có mau một mét trường, lớn lên thực mau, đừng làm cho nó triển trên người của ngươi A, hổ lão cha khóe miệng chiều chiều nói, nữ nữ gật đầu, nhìn theo hắn đi ra ngoài, không ai, nữ nữ bắt lấy con Jun đầu lắc lư, làm nó tỉnh tỉnh, con Jun mau bị hoảng hôn mê, héo đầu héo não ghé vào trên tay nàng, đôi mắt là không ở nhắm lại, nữ nữ giơ tay đối thượng nó màu đỏ tươi mắt, dùng tinh thần lực chiếu phim trong chốc lát muốn con Jun làm sự tình, một lát sau, Hồ lão cha đã trở lại, còn ôm một bó củi. Níu níu mộc này một khuôn mặt mặt vô biểu tình ngồi ở thượng, ngoan ngoãn thật sự. Nhóm lửa nấu nước chụp bánh xe biến tốc, đem bạch thị cấp đưa tới. Hai cha hắn, ngươi cũng đi theo níu níu hồ nháo, mỗi cái làm ra dạng. Ta sống lớn như vậy vẫn là lần đầu nghe phải cho xà tắm nước nóng, ném trong nồi nấu nấu rất khoát. Bạch thị chạm cửa của trách nói, nhị bảo từ nàng trong lòng ngực dãy ruột xuống dưới, đăng đăng chạy đến níu níu trước người tay. rỗi ra liền bắt lấy con run cái đuôi nga nga lại tìm được con run nhị bảo muốn cùng con run ngoạn nhi nhị bảo cười tủm tỉm nói hắn căn bản không biết cái sợ tự con đặc biệt thích con run không riêng bọn họ trong nhà Hải đều không sợ bạch thị xem khóe miệng quất thẳng tới ta không cho nàng lộng níu níu dám sấn ngươi không chú ý chính mình làm nàng lại không sợ đánh lại không sợ mắng ngươi có thể thời thời khắc khắc nhìn nàng a hồ lão cha nói hắn cũng là đau lòng hài liền Ít như vậy chuyện này, thuận tay liền cấp làm, hà tất làm hài khóc nháo đâu, sao liền sinh như vậy một cái già hầu, bạch thị bất đắc dĩ, nàng cũng lấy níu níu không có biện pháp, lại không thể thật hạ tử thủ tấu nàng, nàng như vậy điểm cá nhân nhi, viên mặt mắt to, liền như vậy trừng mắt nhìn ngươi, liền đem người cấp sen tố, không hạ thủ được sao, thiêu hảo, bạch thị trong miệng không đồng ý, vẫn là thuộc hạ một bên nhi hướng nước ấm trong bồn tưới nước lạnh, thử đâu, lòng như vậy tai họa. Có gì dùng, làm không hảo ngày đó liền phải đem người cấp ăn, nhìn đem 10 tháng cấp sợ tới mức, sợ hãi sao chỉnh, đồng thị một hơi nhi đem trong lòng không cao hứng toàn, nàng nhìn mọi người sắc mặt xem, hổ lão cha một bộ trầm tư bộ dáng, hồ xuyên nhíu mày, mấy cái hài đối với nàng chừng mắt, chỉ có níu níu, lão thần khắp nơi nhìn chằm chằm con run xem, nghĩ đến tuổi quá nghe không hiểu ta lại cái gì, đồng thị bĩu môi, không ngừng cố gắng nói thừa dịp hiện tại là mùa đông, chạy nhanh nắm. Lấy tai họa cấp ném Không được, không chuẩn ném Con run làm gì ngươi liền phải đem nó ném Ăn của ngươi uống của ngươi Hồ có tải đầu một cái không đáp ứng Cắm eo che ở đồng thị trước mặt Hắn lên tiếng phi thường trực tiếp Đồng thị không dám cùng cái này Thúc vô cớ gây rối chiến bất quá hắn Liền lướt qua hồ có tải trực tiếp Cùng hồ lão cha nhìn 10 tháng bị dọa Về sau này xa ở trưởng thành Kia không được dọa hưng ngài cháu gái A Chờ thêm đông lại Như vậy lãnh thiên ném văng ra Đồng chết là ta tạo nghiệt, đối trong nhà thời vận không tốt, hồ lão cha cùng con run trải qua ngắn ngủi ở chung, đã bất giác nó có bao nhiêu đáng sợ, ngược lại giác hắn kỳ thực. Kia qua đông ở ném văng ra, coi như là nhà ta tạo phúc, đồng thị không dám ở cầm 10 tháng chuyện này ngạnh bức, hồ có thủy đã cho nàng đưa mắt ra hiệu. Tốt lành chơi cuối cùng tan giã trong không vui, níu níu đem con run chiết khấu sách hồi nhà bếp, từ mập mạp đại áo bông lấy ra một cái hồ lô, chiều phía sau nhi. liếc liếc mắt một cái thành thật không theo kịp hải nhóm nàng thấp giọng thúc giục nhanh lên nhi con run quăng hạ cái đuôi đầu đối với hồ lô khẩu dùng sức nó dựa gần phần đầu vị trí phồng lên lại nghẹn đi xuống qua lại vài lần mắng một tiếng có hôi màu nâu chất lỏng từ nó trong miệng phun ra ra tới chất lỏng dọc theo hồ lô miệng phun đi vào có thiếu với theo chảy tới niu niu trên tay thứ lạp lạp phỏng cảm thông qua làn da chuyển tới thần kinh não niu niu lắc lắc tay hoàng kim xà Độc tính không lớn, cắn người nhiều lắm chính là có bị bị phỏng phỏng cả, cũng không sẽ có đại thương tổn. Con run răng nọc chỉ là tận gốc chặt đứt, hàm trên tuyến độc là hoàn hảo, chẳng qua phun ra nọc độc khi tương đối lao lực nhi. Níu níu khen thưởng dường như sờ sờ con run đầu, bởi vì đã bắt đầu dùng ngôn ngữ hạ mệnh lạnh, nàng cũng chỉ biết con run sẽ ấm sành đi. Con run ước gì, nó đã sớm bắt đầu biến lạnh, xoắn thân liền bỏ đi vào một vòng một vòng bàn hảo, bị con run này xả đánh, sâu vào một chút. trong nhà ban ngày bị lương thực chuyện này nháo không thoải mái tiêu tán không ít cơm chiều khi đều ở đông phòng ăn bạch thị nhớ tới bị kháng đi lương thực trong lòng đồ ăn không ngon sợ mất hứng uống lên chén canh đều khuyên nàng đã thấy ra điểm nhi tái nhợt ngôn ngữ vất phẳng không được trong lòng bị thương đại gia càng lại càng là tức giận vẫn là hổ lão cha lên tiếng làm mọi người đều tan người đều đi rồi bạch thị lại bắt đầu cuốn gói lần này nhị bảo ngao ngao khóc cũng không có thể ngăn lại nàng nện bước Ban đêm, Bạch Thị cùng Hồ Thanh Thanh rất nhiều có quan hệ lão thái thái chuyện này. Có chút Hồ Thanh Thanh biết, có chút lại không biết, nghe xong cũng không biết nói nên hận lão thái thái không nói lý, hay là nên bội phục nàng có khả năng. Kia lão thái thái như thế nào liền thế nào cũng phải tìm nhà chúng ta chuyện này đâu. Ta nhị thẩm ra không phải càng tốt đắn đo. Hồ Thanh Thanh không hiểu, trước kia nàng không dám hỏi hiện tại có cơ. hội liền muốn biết lão thái thái vì cái gì cô đơn xem bọn họ không vừa mắt rõ ràng còn có mặt khác hai nhà vì sao luôn là bọn họ chịu khi dễ đâu ai từ từ một tiếng thở dài bạch thị vuốt ve hồ thanh thanh đỉnh đầu nói ngươi nãi cũng là cái muốn mặt người không dám thật sự khi dễ ngươi nhị thẩm bọn họ cô nhi quả phụ sợ bị người chọc cột sống lão thái thái thể hiện nại khi dễ nhà ta là bởi vì cha ngươi quán nàng một khóc hai nháo là có thể đạt tới mục đích nàng vì cái gì không khi dễ chúng ta đâu Hiếu thuận nàng còn hiếu thuận sai rồi Hồ Thanh Thanh tức giận bất bình Nhớ tới hốn không tiếc hồ lão tứ một nhà Lại nghĩ đến hồ lão cha kia Trương Tường Hòa khuôn mặt Giác người thiện bị người khinh đặc biệt thích hợp nàng một nhà Cha ngươi cũng là không có biện pháp Hắn thiện tâm Bạch thị đè thấp thanh âm nhẹ nhàng một câu Hiếu tự đại như thiên Bạch thị vẫn luôn bị hiếu tự đè nặng Nhưng khẩu khí này chính là nuốt không dưới Nàng không sợ nghèo cũng không sợ Lão thái thái nháo, chính là nàng sợ bị người, nàng có nhi có nữ, có nhiều như vậy hải muốn cố, hải nhóm về sau còn muốn bên ngoài hành tẩu cùng người ở chung, trên lưng không tốt thanh danh sẽ làm bọn họ không dám ngẩng đầu làm người. Cho nên nàng đánh nội tâm chán ghét lão thái thái, chán ghét nhà cũ một nhà, bạch thị sợ hồ thanh thanh trong lòng sinh ra hoán khí, liền cùng nàng giảng làm người làm việc muốn giải rộng đãi nhân, khe khe nói nhỏ đêm lời nói lặng yên nhiên ngừng lại, hồ ra trong, viện yên tĩnh một mảnh. Níu níu ở trong đêm tối tránh tới cặp kia sáng ngời đôi mắt, hết sức chăm chú nghe nhẹ nhàng nhợt nhạt tiếng hít thở, người đều ngủ say, nhưng này còn chưa đủ, níu níu nhắm mắt lại, tinh thần lực nháy mắt phát ra, trong phòng cảnh tượng rõ ràng chiếu vào nàng trong đầu, ngủ say bạch thị cùng hồ thanh thanh đầu một oai, hô hấp tiệm lún xuống nhập hôn mê, vô hình tinh thần lực lại đi vào đông phòng, khò khé rung trời vang hồ lão cha cùng là đầu oai một chút, sau đó là hồ. Xuyên, đông chắc phòng cùng ở hồ hữu điền hồ có tài, cuối cùng là tây xương phòng, níu níu hai mắt nhắm nghiền trên mặt xinh đằng ra một mặt tà cười, đem tinh thần lực tán vào nhà, dựa tường trên giường đất một hàng nằm ba đầu, bọn họ đồng thời đem đầu lệch qua trên vai, níu níu mang thù thực, đồng thị phản đối nàng dưỡng con run nói nàng một chữ cũng chưa quên, lại lại lần nữa trò cũ trọng thi, chiếu đồng thị mặt bạch bạch đánh, trong đêm tối này trận nhi vang vòng lương chuyển tới trong viện, trống rỗng hồi truyền. níu níu thu hồi tinh thần lực mặt vô biểu tình bắt đầu mặc quần áo xuyên quá nhiều không có phương tiện cũng chỉ xuyên bên trong bộ kẹp áo mỏng là mỏng điểm nhi nhưng nàng thực mau liền sẽ trở về nhà chính trên cửa trầm trọng ám xuyên bị nàng vung tay lên mở ra tên tuổi đường ánh trăng chiếu vào trên mặt nàng níu níu biểu tình là chất phác lại so với ánh trăng còn lãnh hai phân nàng đi đến cổng lớn đỉnh môn xuyên ngã trên mặt đất níu, níu nông dân sủy tứ thế lười đến duỗi tay liền dùng tinh thần lực mở cửa đi ra ngoài sáng ngời dưới ánh trăng nàng không nhanh không chậm tiếng bước chân dẫm bước ra gần như không thể nghe thấy tiếng vang nghi thân ảnh bị ánh trăng kéo rất dài rất dài một lát sau liền tới đến trụi lủi đại thẹn dưới tảng cây níu níu ngửa đầu nhìn lão thụ trong chốc lát nghĩ nàng đã từng tươi tốt dạng nhớ tới nhất nhất câu có quan hệ kiếp sau nói câu nói kia là cái dạng này nếu có kiếp sau phải làm một thân cây chạm thành vĩnh hằng không có buồn vui tư thế Một nửa ở bội đất an tường, một nửa ở trong gió phi dương, một nửa sái lạc dâm mát, một nửa tắm gội ánh mặt trời. Nàng tưởng chính mình đã từng có thể là một viên thụ, một viên khô héo thụ, không có bi thương, cũng chạm không thành vĩnh hằng. Lại ở ngắn ngủn hai năm thời gian, kia cây vĩnh viễn biến mất, là cái gì thành tựu hiện tại níu níu đâu? Là người nhà, là thân tình, là yêu thương. Cho nên, ai cũng không thể, nàng cũng sẽ không làm bất luận kẻ. Nào khi dễ người nhà... Hiện tại, tương lai, về sau, chỉ cần có nàng ở, ai cũng đừng làm cho khi dễ hổ ra người, ta trở về đang xem ngươi, níu níu như là đối đãi một cái lão bằng hữu đối với đại thẹn thụ ha ra một ngụm xương trắng, nhìn xương mù đình tiết một lát, nàng xoay người hướng đông đi, thẳng đến qua trong thôn độc nhất vô nhị nhà cao cửa rộng ôm, đi vào nhà cũ, thiếu hạ tổng muốn còn, níu níu lẩm bẩm tự nói, hơi mỏng xiêm y không gió tự động, dây lát gian rời đi, xuất hiện ở nhà, cũ trong viện, Nàng nhắm mắt lại, ngưỡng mặt đắm chìm trong dưới ánh trăng, tinh thần lực cảm thụ được chủ nhân tức giận từ trên xuống dưới, khoảnh khắc đem cả tòa nhà cũ vây quanh, nhà cũ còn có hậu viện, chiếm địa diện tích không, nếu nếu tinh thần lực chỉ khôi phục đến đã từng tam thành, còn không đạt được ở sợi tất hiện hiệu quả. Nhưng nhà cũ hết thảy đều có thể đủ thăm thấy rõ, này liền đủ rồi. nếu nếu ngựa quen đường cũ hướng viện phía nam nhi kia một loạt xương phòng đi đến, tinh thần, lực như quang giống nhau. Thực mau, nàng liền tìm tới rồi phóng lương thực địa phương, môn dùng đồng khóa khóa, lộng hỏng rồi bị người hoài nghi vào tặc, nàng là tới trả thù người, đến điệu thấp, cho nên, vẫn là vạn năng tinh thần lực, theo khóa mắt Nhi đánh sâu vào một chút khóa liền khai. Níu níu nghênh ngang đi vào, nhìn mã cao cao bao tải, nàng thật muốn tới một ven hỏa, làm nhà cũ cùng nếm thử đau lòng tư vị Nhi, làm cho bọn họ biết biết chính mình ra bị bọn họ vả mặt nghẹn khuất nan, kham Nàng suy nghĩ, nhưng không làm như vậy, như vậy quá xúc động, hơn nữa thống khoái nhất thời không thể kết trong lòng chi hận, cho nên nàng móc ra tay áo phóng hồ lô, đựng đầy con run nọc độc hồ lô. Níu níu đến gần trên mặt đất dựa phóng bao tải, nàng càng xem càng quen mắt, biết đây là nhà mình đỉnh xem thường nhi đưa lại đây. Bao tải khẩu nhi là cởi bỏ, hiển nhiên là cầm đi ăn qua, níu níu dùng cánh tay ở lương thực cắm ra một cái động, sau đó không chút do dự đem trong hồ lô pha loãng. Quá xa hạ độc được đi vào, lại đem lương thực quấy đều, thẳng đến nghe không thấy rắn độc khí vị nhi. Lại dùng nhà bếp lu nước nước trôi giặt sạch một lần hồ lô. Nếu cứ như vậy xong rồi, kia nàng níu níu liền không phải đánh mạt thế tới tinh tế nữ Hán. Nhà cũ người bị như pháp chế pháo, tất cả đều lệch qua trên vai lâm vào đại não chết máy trạng thái. Níu níu đứng ở lão thái thái trong phòng nhìn nàng hồi lâu, xoay người đi rồi. Cái này lão thái thái già rồi, không trải qua dọa, nàng công khai. Đi vào ở tại đông phòng hồ Lý Chính hai khẩu phòng, sốc bị liền lậu ra cơ hồ hai cái thân, níu níu hơi hơi câu môi, trên mặt có này không gió châm chọc lạnh lẽo. Nàng trước phú trình Lý Chính tức phụ đầu, hai tay nàng mí mắt, đối tượng trắng giá tròng mắt, mấy cái hô hấp gian, Lý Chính tức phụ đã bị kéo vào một hồi màu hồng phấn mộng ảo. Đây là một hồi sung sướng lại kinh tủng tình yêu. Kế tiếp, đến phiên hồ Lý Chính. Đồng dạng thủ pháp, chẳng qua níu níu dùng tay trước cắm hắn đôi mắt một chút. Này sung huyết nhan sắc khá xinh đẹp, đối tượng Hồ Lý Chính mắt, níu níu vì hắn cố ý nghĩ ra được ra tới ảo cảnh, chờ hắn quang lâm, chẳng qua là đem hắn kéo vào đoạn đầu đài, một lần một lần bị chém đầu thôi. Níu níu thích đơn giản thô bạo lại tuyệt vọng tra tấn phương pháp, khiến cho bọn họ như vậy nằm, thẳng đến bình minh. Lý Chính tức vụ ánh mắt né tránh sắc mặt phiếm hồng, liền không cái bị đều vô tâm miệt mài theo đuổi. Hồ Lý Chính bị chém đầu, hai mắt tình xem nơi nào đều mang theo Mông lung hồng, chính mình huyên thuyên đầu người lăn qua lăn lại, thấy hình tròn vật thể đều, hắn xúc ở trên giường đất tủng mi đáp mắt nhi, sắc mặt vàng như nến dạng một chút già rồi 10 tuổi, đông lạnh mặt già thượng phiếm hồng, buổi sáng uống lên cao lương cháo liền ruột gan cồn cào cả người đau. Những người khác cũng xuất hiện loại tình huống này, tứ chi tê dại lồng ngực bụng quặn đau, nghiêm trọng cũng không đau chết ai, không nghiêm trọng không dầm gì hai tiếng đều. Đại phu cũng chính, là cái bình thường đại phu. Xem bọn họ một nhà tình tiết cũng chẩn bệnh không ra cái gì a liền kiến nghị bọn họ đi huyện thành ý quán đi xem. Hồ Ly chính cả người đều bày biện ra chết tướng, không chút do dự mang theo đồng dạng bị bệnh lão thái thái nhi, còn có đại tôn đi huyện thành. Những người khác bị ném ở nhà, làm ai thanh thay nói, lưu lại người mỗi ngày đều đau chết đi sống lại. Chuyện này ở trong thôn truyền rất tà hồ, bởi vì đều lộng không rõ sự tình nguyên nhân, cho nên càng truyền. Càng tà, thậm chí truyền ra hổ lý chính đắc tội thần quỷ, nhà bọn họ được muốn mệnh nhiễm bệnh, đồn đãi vớ vẩn cùng nhau cái quá lương thực sự kiện, mà đồng thời người bị hại đồng thị mặt trọng hai ngày, trong lòng lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ, làm bạch thị bồi nàng thượng phần mộ tổ tiên thắp hương. Bên ngoài truyền ồn ào huyên áo, hổ lão cha tự nhiên cũng nghe, do dự hai ngày, trong lòng không thoải mái trung quy là không thắng nổi huyết mạch thân tình, khiến cho bạch thị đi nhà cũ nhìn, xem. Xuất phát từ nhiều loại suy xét, Bạch Thị đi, an ủi một phen. Người khởi sướng níu níu, từ khi ngày đó liền trọng cảm mạo, Bạch Thị không cho nàng ra cửa nhi, đóng vải thiên. Hôm nay ánh mặt trời lậu mặt, mấy cái hải rốt cuộc có thể thông khí, đã bị hồ thanh thanh mang ra tới ngoạn nhi. Níu níu đi nhà ta a, ta làm ngươi ngoạn nhi cung tiễn. Lưu đậu đậu lôi kéo níu níu tay, mấy ngày không thấy có vẻ đặc biệt thân thiết. Lưu cẩu đàn nhi xông tới, tách ra các nàng kéo ở bên nhau tay, phun. Đầu lưỡi thoáng lược vài tiếng, lại chạy đến một bên Nhi đi. Thành A, đậu đậu, ta và các ngươi cùng đi, ngươi ca ở nhà không? Hồ có tài thế níu níu đáp ứng rồi. Ta ca ở nhà, hồ có tài, ngươi sao lão tìm ta ca ngoạn Nhi? Liếu đậu đậu nói, ta thích cùng ngươi ca ngoạn Nhi bái. Hồ có tài đương nhiên dạng, ta cũng thích hắc ca. Đại bảo đi theo gật đầu, nước mũi thiếu chút nữa bị hắn động tác vứt ra tới. Ta ca nhưng hảo, nhưng lợi hại. Lưu đậu đậu không nề này phiền giảng nàng hắc ca, sau, đó từ hồ có tài ra chủ ý, đại bảo bọn họ phụ họa, vài người không cùng hồ thanh thanh, liền đi theo lưu đậu đậu chạy, đều tới truy ta a, a ha ha, lưu đậu đậu vui vẻ đi phía trước chạy, chơi nổi lên bắt người trò chơi, đại bảo lưu cầu Đản nhi bọn họ liền đi theo truy, hồ có tài so với bọn hắn đều đại, mại chân chạy bay nhanh, níu níu đi theo nhị bảo phía sau, nhìn bọn họ chạy. Trải qua cao cao dơm cán đống Mấy cái hải nhi vui sướng kêu trốn vào đi Trong giây lát vụt ra một người Còn không Có thấy rõ liền nhảy này cao chạy Níu níu hít mắt xem chạy bay nhanh thân ảnh quải cái công nhi đã không thấy tâm hơi Nếu nàng không nhìn lầm nói Người kia là hồ có thủy Thẩm, ngươi sao tại đấy đâu Lưu đậu đậu to lớn vang dội thanh tâm chuyển ra tới Trong nhà gà chạy không có Ta lại đây tìm xem Các ngươi ngoạn nhi đi Đừng đem đống cỏ khô làm méo Một cái gì cũng không hiểu, đại nhân dường như bối sao này tay gật đầu Một đám thí hài, níu níu đỡ chán, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Muốn lời nói cậu đản nhi, đánh gãy bọn họ nói còn đi chơi không Không chơi đều về nhà đi, ngoạn nhi, như thế nào không ngoạn nhi Hồ có tài lời này, đi đầu chạy lên, vẫn là hướng tới lưu đậu đậu ra Mấy ngày hôm trước vừa ra quá tuyết, lưu đậu đậu cha cùng hắc đều ở Đậu chuồn chuồn kim như cũ nhiệt tình hiếu khách đem một đám hải tiếp đón tiến trong viện, lấy ra treo đường xương bánh quả hồng làm cho bọn họ ăn, lại sợ hải ăn hư bụng đem bánh quả hồng một người phân hai, liền lại chạy, tới thiêu nước ấm, hắc ca, người dạy ta bắn tên, dạy ta bái, hồ có tài bản hắc thô tráng cánh tay đánh sách, quen thuộc dạng so cùng hồ xuyên bọn họ còn thân thiết, hắn thường xuyên lại đây tìm hắc ngoạn nhi. có đôi khi còn sẽ triển này hắn cùng này vào núi càng là không lấy chính mình người ngoài thường xuyên trà trộn ở lưu gia hắc lấy hắn đương đệ đệ giơ cánh tay trên dưới phối hợp hồ có tài ngoạn nhi hắn lời ít mà ý nhiều nói đông lạnh tay ngươi kéo không ra cùng thiến nhi ấm áp ở luyện làm níu níu ngoạn nhi nàng có thể kéo khai trương đậu đậu lôi kéo níu níu tay giơ làm hắc sen, nàng nhưng có lực nhi một chút là có thể kéo ra như vậy nói lưu đậu đậu còn có nàng nương đều quá rất nhiều lần. Hắc Đối Níu Níu đã sớm sinh ra tò mò bất quá hắn, nhưng bất giác một cái thí hài có thể đem nửa chiều dài cánh tay như gân cung cấp kéo ra. "Níu Níu tưởng ngoạn nhi sao?" Hắc ngồi xổm cùng Níu Níu nhìn thẳng, phát hiện đây là một cái phi thường trắng nón đáng yêu nữ hài, nhìn nhìn lại nha mình muội muội, tức khắc liền giác hài vĩnh viễn là nhà người khác hảo. "Tưởng ngoạn nhi?" Níu Níu thực nghiêm túc gật đầu, "Kia ca giáo ngươi được không?" "Cảm ơn ca." Níu Níu biểu hiện lễ phép lại đáng yêu. Lúc này một chút cũng không chê hắc số tuổi quá muốn gọi người ta ca, hắc ca, còn có ta, còn có ta, ngươi cũng muốn dạy ta mới được, cậu bái hắc bả vai làm nũng bán manh, hảo, hắc liền cười đặc biệt thẹn thùng, làm cho bọn họ chạm xa một chút, sau đó lấy ra cung, tiên tới, nhẹ nhàng nắm níu níu tay, làm nàng một tay bắt lấy cung cánh tay, một tay câu này dây cung, hắn lại dặn dò nói, nhẹ một chút kéo, không cần hoa xuống tay, níu níu lại ở kéo cung tiên A. Đậu chuồn chuồn kim dẫn theo ấm đồng từ nhà bếp ra tới, Tiếp đòn mấy cái hài như uống nước ấm. Nương, ngươi kêu cha ra tới xem níu niu kéo cung a Hắn đều không tin ta nói đâu. Trương đậu đậu miệng nói, Cha ngươi ngủ đâu, không gọi hắn, Cùng các ngươi hắc ca ngoạn nhi a Ngoạn nhi mệt mỏi vào. Nhà uống nước, Đậu chuồn chuồn kim lời nói còn làm hư thủ thế, Ý bảo là bọn họ tiếng điểm nhi, Không cần xảo đến ngủ người. Nàng chính mình tay chân nhẹ nhàng vào nhà đi. níu níu ngươi nhanh lên đợi chút nên chúng ta Lưu cẩu đản nhi thúc giục động tay động chân đẩy níu níu không chuẩn đẩy ta muội đại bảo đặc biệt chán ghét hắn động tay động chân hắn đem lưu cẩu đản nhi túm đến một bên nhi đi hai người xô xô đẩy đẩy muốn đánh nhau ta còn đẩy ngươi lặc ngươi một nhà đều không hiếu thuận đều là chết cẩu lại oa ta ca còn không cho ta và các ngươi ngoạn nhi Lưu cẩu đản nhi xoa eo đem nghe tới nói giống ra tới nhưng hiếu thuận là cái gì đồ vật hắn không hiểu Nhưng tất cả mọi người làm hắn về sau muốn hiếu thuận Không hiếu thuận phải bị người mắng Thả ngươi nương chó má Ngươi một nhà mới không phải cái đồ vật Mới là chết cẩu lại hoa Hồ có tài bạo khởi Chạy tới đem cẩu đàn nhi ngã trên mặt đất Đừng đánh nhau a Hắc chạy tới ý đồ đem hai người kéo ra Nhưng là Hồ có tài đem lưu cẩu đàn nhi ấn trên mặt đất không buông tay Hắn giữ tợn trên mặt tràn đầy tức giận Nhị bảo tưởng đi lên xem náo nhiệt Bị níu níu kéo lại Bởi vì đại bảo đã đi, tổng không thể vài cái đánh người ra một cái, lưu cẩu đàn nhi chính là cái ngốc hài, nhà mình nhiều như vậy hài nhi, hắn một người còn dám tìm việc nhi, thiếu tâu sao, mặc kệ bọn họ, chúng ta kéo cung, níu níu hống nhị bảo, túm này hắn không cho chạy, ta không ngoạn nhi, nhị bảo liền tưởng liền xem náo nhiệt, xoắn thân vặn đường dường như, chạm hảo, níu níu lánh hạ mặt khinh phiêu phiêu một câu, liền đem nhị bảo dọa sợ, hắn xúc đầu xem níu níu, níu níu ánh mắt phiếm trầm không để ý đến hắn mà là dơ lên cung tiễn dùng thịt thịt tay phải bốn chỉ câu này dây cung túm banh thẳng huyền một chút kéo đến nàng mặt vô biểu tình mặt trước cung cánh tay hai đầu kéo cong cùng huyền trình viên trạng thịt mum múp đầu ngón tay giải khai cọ một thanh âm vang lên trở lại nguyên lai vị trí dây cung run rẩy một lát mới khôi phục bình tĩnh Người mũi tên sao níu níu hỏi vẻ mặt sùng bái nhị bảo tưởng tưởng nhị bảo gà mổ thóc giường như gật đầu Xứng với chảy ra nước mũi, vẻ mặt si mê hình dáng Vậy nghe tỉ nói Nghe lời, nhị bảo về sau đều nghe tỉ tỷ. Níu níu thu phục một quả mê đệ Chẳng qua cái này đệ đệ không chỉ nhớ Quá không được hai ngày liền đem quà nói cấp đã quên Bất quá này không đại biểu hắn không nghe níu níu nói Đánh nhau kia một bên nhi cũng bị đậu chuồn chuồn kim cấp kéo Ra, ngé con giường như hai phá còn ở cách không nhổ nước miếng Cái kia níu níu, ngươi ở kéo một bên cung tiễn làm ta nhìn xem, một đạo kinh hỷ thô dày giọng nam vang lên. Vừa rồi còn ở trọi gà giường như người đều xem qua đi. Níu níu cũng quay đầu lại xem, đã kêu đậu đậu cha lưu thợ săn đôi mắt mạo hiểm quang giường như đi tới. Đây là thấy ta kéo cung. Níu níu viết liếc mắt một cái đối diện cách đó không xa cửa sổ, nháy mắt liền minh bạch lưu thợ săn thấy nàng vừa rồi hống nhị bảo động tác. Níu, ngươi ở kéo một lần cung làm đại bá nhìn xem. lưu thợ săn ngồi xổm trên mặt đất tận lực cười dễ thân một ít để tránh trên mặt vết sẹo dọa đến hài. níu níu chớp vài cái mắt túm dây cung lung tung kéo hai hạ dễ như trở bàn tay kéo trăng tròn lưu thợ săn đôi mắt liền chừng rất lớn một cái hai tuổi hài là có thể đem cung tiễn kéo đến trăng tròn trình độ này có bao nhiêu đại sức lực a kinh người nhìn nửa ngày lưu đậu đậu chạy tới đặc biệt đắc ý xem đi ta níu níu có thể cha còn không tin cái này thấy được đi hừ Là là là, thấy được, lưu thợ săn xoa lộng một ven đậu đậu đầu, nhìn về phía níu níu ánh mắt lóe kỳ dị quang, như là đang xem cái gì kỳ chân dị bảo. Tới, níu níu dùng sức nắm tay của ta. Lưu thợ săn lại tưởng thử níu níu sức lực, muốn biết nàng cực hạn ở nơi nào. Đại bá, ta nãi nãi không cho. Níu níu nãi thanh nãi khí cự tuyệt nói. Bạch thị tổng giáo nàng không cần cùng cùng người đánh nhau, sợ nàng kinh người sức lực thương đến người, cũng là vì... không dám làm người ngoài biết nàng lực lớn như nghiêu sợ có người dùng sai biệt ánh mắt xem nàng nãi nãi dụng tâm lương khổ níu níu minh bạch không có việc gì đại bà không nói cho ngươi nãi cũng không cho những người khác nói cho ngươi nãi được không lưu thợ săn vuốt níu níu đầu tiếp theo hóng biển muốn biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại sức lực kia hành đi không chuẩn nói cho ta nãi nãi níu níu bỏ qua một bên đầu không cho sở biện đều phải cấp sở rối loạn lưu thợ săn liền Thợ săn cánh tay mưu đủ sức lực, bang, bẻ ngã vào trên bàn, ai nha, nếu là cái thì tốt rồi, đậu chuồn chuồn kim đầu tiên phát ra cảm thán, nàng nhất biết nam nhân nhà mình sức lực, đáng tiếc, lưu thợ săn quả thực là ở thở ngắn than dài nói, có thể không đáng tiếc sao, hắc mới đưa đem có thể bẻ thủ đoạn thắng qua hắn, nếu nếu một cái thí hài nhi là có thể không chút nào cố sức đem người thuyết phục, này ngạc nhiên tâm tình quả thực vô pháp miêu tả, nếu nếu trời sinh thần lực chuyện này trải. Qua mấy cái hải miệng chuyển bá đi ra ngoài, nàng cũng thành lưu đậu đậu ra khách quen, đi theo hắc lấy ngoạn nhi danh nghĩa minh tề săn thú kỹ xảo. Chuyển tới người trong nhà lỗ tai, Bạch thị trước ấn niu níu đánh một đốn, ghét bỏ nàng không nghe lời, đánh xong nàng lại lo lắng, bị người ở trong miệng miệng quay lại cũng không phải chuyện tốt nhi, huống hồ niu niu quái dị địa phương thật sự quá nhiều, chuyển ra đi làm người ngờ vực. Còn run liền lại tao hương, Bạch thị vô luận như thế nào, cũng không cho dưỡng. Hổ lão cha đối níu níu bất đồng lại giác rất tự hào, đồng thời cũng thấy đáng tiếc, vận vận nếu là cái tương lai chuẩn có một phen làm, có thể dựa vào nàng đính môn lập hộ, đáng tiếc a, thật sự đáng tiếc, vì con run chuyện này, hắn lại khuyên bạch thị kia xà cùng nhà chúng ta có duyên, nó như vậy trốn ở góc phòng, nhìn thoáng qua trong viện chu lên nảy tưởng duy trì phong phạm đạo sĩ, liền đi theo chạy tán đám người đi rồi, không cần chờ đến ngày mai, nhà cũ một nhà. Liền sẽ như là lau cứt chó, mỗi người tránh còn không kịp, người tan, mở nhà thiên chiếu đại địa hỗn độn, hồ ly chính nhìn im ắng viện tựa hồ hỏi mông một tầng hắc xa, chính hắn cũng không dám ở nhà cũ ngây người, năn nỉ này phải đi người đạo sĩ cho hắn đuổi quỷ, đạo sĩ liền giả mô giả thức dạng đều không muốn duy trì, hắn sợ hãi, chân đều là mềm, chỉ có chính hắn biết kia một cái chớp mắt liền dọa nước tiểu, cái này địa phương không thể lại ngốc, sẽ hủy hoại hắn một đời anh danh, không ai đưa. Đạo sĩ, bọn họ liền chính mình đi, đó là thiên còn bạch này, lão thái thái khóc hô liền chạy đến hổ lão tứ ra, cái gì đều phải ở bọn họ nơi đó tránh tránh đầu sóng ngọn gió, hổ lão tứ bị chát bị thương mông còn không có hảo, nằm ở trên giường không động đậy, hắn nghĩ đến kỳ quặc thương thế, ở liên tưởng hôm nay nháo quỷ, cả người đổ mồ hôi lạnh, gì đều không cho ly chính tức phụ bọn họ ngốc, chịu đựng thương đem người đuổi đi, chỉ chừa lão thái thái một người, ly chính tức phụ nguyện rửa thề. Muốn cùng hồ lão tứ đoạn thân, mang theo người một nhà đi rồi, bọn họ mới vừa cùng hồ lão cha nháo phiên, liền đều một tổ ong chạy đến nhị phòng trong nhà, tu hú chiếm tổ, hồ nhị tẩu tính mềm, mỗi ngày nhà trên tới cùng trăm thị khóc lóc kể lể. trăm thị minh bạch nàng, là muốn cho chính mình mở miệng làm lý chính một nhà trụ đến bên này, nhưng chuyện này không có khả năng. Nhị tẩu, nhà cũ bên kia đã lại ở thỉnh đạo sĩ, bọn họ sớm hay muộn phải về nhà cũ, ngươi đừng lo lắng, trong nhà không. Đạo trưởng cũng hướng nhà các ngươi một chuyến, đi đi tả khí, đại gia hỏa cho ngươi đoái bạc, sao cũng không thể cho các ngươi tào tai. Nhiều như vậy thiên chuyện gì Nhi cũng không có, lúc trước là kia đạo sĩ Hồ cũng không nhất định. Nàng tình nguyện đào bạc cấp lương thực, cũng không thể làm nhà cũ kia một nhà tiến nàng ra môn, bọn họ không biết tốt xấu, đều là đặng mũi lên mặt người. Huống chi, chiêu quỷ, người liền xong rồi, không thể dính bọn họ biên nhi, đen đuổi. Nhiều năm như vậy, bạch, thị không thiếu giúp Hồ Nhị Tàu. Hồ nhị tẩu rất nhiều lời nói liền không có biện pháp xuất khẩu, khóc lóc kể lể nửa ngày thiện giải nhân ý bạch thị, cũng không buông khẩu làm nhà cũ người quá ra tới. Nàng liền đem trong thôn đồn đãi vớ vẩn lấy ra tới, bên ngoài nhi truyền không ra gì, gì đều có, còn có nhà các ngươi không màng một nhà chết sống, chuyện này nhi thượng mặc kệ bọn họ kỳ cục lặc, đây đều là bên ngoài nhi truyền. Hố nhị tẩu đem chính mình viết cái sạch sẽ, nhưng nàng bị bang. Nhiều, lần này Bạch Thị không giúp, nàng trong lòng hù thắng Nhi, lời trong lời ngoài đều là khiển trách hổ lão cha ra không ra đầu, làm cho bọn họ một nhà bị tội. Thiếu gì ngươi liền lời nói, Bạch Thị không nói tiếp cầm đế giày một châm một châm chát. Ngồi không thú vị, hồ nhị tẩu quăng ngã đập đánh đứng dậy đi rồi. Ai, như thế nào chuyện gì Nhi đều làm nhà cũ quán thượng. Bạch Thị lẩm bẩm, nàng nhà cũ oán khí bất chi bất giác liền bởi vì nháo quỷ chuyện này tiêu tán. Lời này vừa lúc làm. Tiến vào níu níu nghe thấy được, nàng bĩu môi chảo này siêm y lại đi ra ngoài. Vừa rồi hồ có thủy lén lút đi ra ngoài, lần trước ở đống cỏ khô chỗ nào gặp qua chuyện của hắn nhi níu níu, vẫn luôn để ở trong lòng. Nàng tưởng lộng minh bạch, ở không ra gì mất mặt chuyện này thời điểm đem tà ác này sinh bóp chết, tỉnh ra ra nãi nãi bọn họ lo lắng. Nhưng theo nửa ngày, mắt nhìn hồ có thủy chui vào một hộ nhà, níu níu liền không có biện pháp theo, nàng liền tìm cái góc.